Mà các cầu thủ khác đã làm Và lôi nút bấm ra cho bạn Tôi cũng sẽ lặp lại điều gì đó Mà mình đã nghe từ huấn luyện viên Một cái nút khác đã sẵn sàng để bấm Sau một màn trình diễn Không thể tin nổi Tôi sẽ hỏi lại những gì bạn đã làm tối qua Bởi vì bạn cần lặp lại điều đó Trước trận đấu kế tiếp Hoặc là tôi sẽ bảo mình quay lại khách sạn Để gói ghém đồ đạc của bạn Bởi vì nếu bạn chơi như thế Thì tha chết quách đi cho rồi thêm các nút bấm nữa và sau đó tôi sẽ đi kiếm ai đó gây hứng với bạn trong lúc luyện tập và bùm, đó là cái nút mà bạn ấn và trong một giờ tới sẽ không ai có thể ngăn bạn lại được nữa Giờ thì bạn đã ở trong trạng thái buồn cháy và có thể bạn sẽ chẳng bao giờ nhớ lại tại sao mình lại có thể vương tới được nó và chuyện gì đã xảy ra vào lúc bạn đến nơi Đối với một số người Đó là nhờ bản thân có được dũng khí Hay một khả năng nào đó chưa được giải mã Đối với những người khác Đó chính là máu thịt Đã ăn sâu vào huyết quản của mình Đối với một số anh chàng Đó là một cuộc đối đầu về thể chất Tôi chỉ liên tục lôi các nút ra Cho đến khi bạn có một kho vũ khí Để sử dụng Và sau đó tôi chờ xem Bạn sẽ bấm vào nút nào Để tự đá mình vào cái siêu không gian tinh thần kia Và một khi Bạn cho tôi thấy được thứ nào đó thắp sáng bạn tôi sẽ đảm bảo bạn luôn tỏa sáng Thật hiếm khi thực sự thấy được ai đó dịch chuyển vào trạng thái bùng cháy Chuyện đó thường xuyên xảy ra một cách âm thầm và riêng tư Nhưng trong những dịp hiếm hôi khoảnh khắc đó đột nhiên được thể hiện vào lúc cả thế giới đang theo dõi Ở Thế vận hội 2012 trong khi đội Mỹ đấu với Úc thi kobe đã có một Hiệp đầu tiên trời rất yếu ớt đáng ngạc nhiên Khi điều đó xảy ra một số cầu thủ sẽ nghĩ đến những chuyện khác trong đầu mình Họ sẽ cảm thấy không khỏe để tiếp tục thi đấu được như thông thường và không thể tập trung vì bất cứ lý do nào Hầu hết những anh chàng khởi đầu trận đấu theo kiểu như thế đều sẽ có kết thúc thậm chí còn tệ hơn Nhưng những con người vĩ đại nhận ra họ cần phải xoay chuyển tình thế đó và những gì Kobe đã làm. Ném vào bốn cú ba điểm chỉ trong hơn một phút, dẫn dắt đội Mỹ đến với chiến thắng 119-86. Chỉ cần tìm kiếm thứ gì đó để kích hoạt con rắn Black Mamba. Anh đã nói sau trận đấu, chỉ cần tìm cách để anh trở lại trạng thái bùng cháy. Michael là cầu thủ duy nhất mà tôi từng biết Luôn hoàn toàn ở trong trạng thái bùng cháy Mỗi lần anh chơi Luôn luôn là người quét sạch Ngay cả trong những trận đấu Mà anh có thể chiến thắng dễ dàng đi chăng nữa Thì trạng thái đó cuối cùng cũng sẽ xuất hiện Tôi hồi tưởng lại Một đêm ở Vancouver Trong suốt mùa giải Đội Bull có đến 72 trận thắng Mọi người đều mệt mỏi Vì chuyến hành trình đường dài Vào tháng 11 hàng năm Và đó là một trận hiếm hoi Kỳ buồn đang sắp đến hồi bị kết liễu. Tới hiệp 4, Michael chỉ mới ghi có 10 điểm và david Martin của đội Grizzlies bắt đầu nói chuyện kiểu như đá đỉu màn hơi hướng đôi chút mỉa mai vào mặt anh. "Bạn đừng bao giờ, không bao giờ nhé," thách thức Michael Jordan và mong đợi giành được phần thắng. Michael thực sự đã dừng lại trên sân, nhìn gã kia, lắc đầu và nói, "Câm miệng về chuyện đã xong rồi nhé." Mặt trái Trong anh lại cất lời, giết thằng khốn này đi và Michael chuyển sang chế độ tấn công, tiến thẳng vào trạng thái buồn cháy. Kết quả là không thể bị đánh bại. Anh ấy hối hả tiếp tục trận đấu với một tốc độ không thể tin được khi được 19 điểm trong hiệp đấu. Đưa lên đến con đường chiến thắng và Derrick Martin phải ngồi trên băng ghế dự bị suốt phần còn lại của trận đấu. Michael không bao giờ yếu đuối về tinh thần, không bao giờ bộc lầu cảm xúc. Thỉnh thoảng, anh thể hiện một cử chỉ tích cực, chẳng hạn như cái khẽ nhúng vai khét tiếng, tôi không dừng được, sau khi ném sáu cú ba điểm chỉ trong một hiệp đấu với đội Portland tại vòng Playoff NBA, hay khoảnh khắc huyền thoại tung cánh trên không trung chiến đấu giữa vòng vây của đội Ultra. Việc luôn luôn có thái độ tích cực và lạc quan sẽ nâng tầm cho đội bóng của mình cùng các fan hâm mộ và cho những người khác. Điều đó cho thấy Anh ấy đang kiểm soát được mọi thứ Nếu cảm thấy bất cứ điều gì tiêu cực Anh sẽ không bao giờ thể hiện nó ra Đấy chính là một người quét sạch Nếu bạn ở trong quân đội Và bạn thấy chỉ huy của mình đang đi lùi Hoặc nếu bạn ở trong văn phòng Và trông thấy ông chủ Đang trở nên mất phương hướng Lúc ấy những người khác sẽ làm gì Với những người quét sạch Họ sẽ bộc lộ cảm xúc Nếu đó là cách duy nhất Để đưa mọi người đến nơi họ cần Chứ không bao giờ Người quét sạch bị đánh mất quyền kiểm soát bằng cảm xúc bản thân Trước một trận đấu Tôi không muốn nhìn thấy các anh chàng nhảy múa Trung rảy Và la hét vào mặt nhau một cách điên cuồng Điều đó trông có vẻ hay Cho fan hâm mộ Và các camera Nhưng thứ cảm xúc đó Hết thải lại lôi kéo sự tập trung của bạn Về phía những thứ cường điệu Được thổi phồng ra trước trận đấu Và rời xa nhiệm vụ của mình Và chuyện gì xảy ra Ngay sau cái khoảnh khắc phát trò đấy Chấm hết Quay trở lại khu vực đường biên, tạm ngừng đôi chút để nhà đài phát quảng cáo, tục hứng toàn tập, không thể buồn cháy. Hãy quan sát các nhà lãnh đạo thực sự. Trong thời gian trận đấu diễn ra, Kobe bước vào sân theo cách của một CEO tiến vào một cuộc họp cổ đông. Bắt tay một vài người, chào các cầu thủ, va trọng tay, rồi bắt tay vào việc cần làm. Michael không muốn có một sự tiếp xúc thân thể nào trước trận đấu, không ôm cũng chẳng bắt tay. Anh ấy sẽ đắm mạnh hoặc đập tay với đồng đội. Tay không bao giờ dơ quá cao, luôn luôn thấp và kìm lại. Và anh không bao giờ liên lạc bằng mắt. Khi kết thúc màn giới thiệu cầu thủ, Michael sẽ đi vòng quanh các đồng đội của mình và ổn định mọi người. Giống như một người cha bao bọc đàn con. Một khoảnh khắc mau lẹ nhắc nhở mọi người đừng lo lắng, tôi hiểu cậu mà. Một người quét sạch không bao giờ đứng lên trước và vẫy khăn. Anh ta lui lại cuối cùng một mình Tập trung và không biểu lộ cảm xúc Vào một thời điểm quan trọng Khi mọi người trở nên quá phấn khích Và nóng sôi sùng sụp Anh ấy sẽ là người nói với những người khác Hãy giữ cái đầu lạnh Bất kể chuyện gì đang xảy ra trong trận đấu Michael luôn thể hiện Như thể anh ấy đang có một trải nghiệm Vô cùng thú vị và khác lạ Khi Michael bước vào những vạch kẻ Trên sân bóng Không gì có thể chạm vào anh Chẳng chuyện nào làm anh bận tâm Đó là nơi anh bùng cháy Đối với hầu hết các cầu thủ, mọi thứ đều chạm vào họ. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, trong như thể họ đang dần biến mất ở nơi đó. 100% thời gian, lúc nào Michael cũng trong trạng thái buồn cháy. Từ khoảnh khắc anh rời khỏi nhà hay phòng khách sạn của mình để thi đấu cho đến thời điểm trở về vào lúc đêm khuya. Nhưng trong suốt khoảng thời gian trên sân đấu, anh là một Michael đích thực và đáng tin cậy. Sau trận đấu, trước khi thực hiện một cuộc phỏng vấn, anh sẽ đi vào phòng của huấn luyện viên, nơi không có phóng viên nào được phép có mặt. Mặc quần áo chỉnh tề và chuyển từ một Michael đích thực, người vừa thi đấu, sang thành một Michael Jordan để người khác cảm nhận về mình. Hầu hết mọi người không thể làm hoặc là họ không muốn làm như thế. Tại một thời điểm nào đó, nó khiến bạn trở nên cực kỳ mệt mỏi để cứ phải liên tục căng thẳng cao độ. Điều đó khiến bạn luôn là một kẻ cô độc Luôn ở một nơi Mà không ai có thể tới ngoài trừ bạn Cuối cùng Bạn kết thúc bằng việc phải giải tỏa Thư giãn Hạ mang bức tường căng thẳng xuống Rời khỏi trạng thái bùng cháy Nhưng một khi đã xa đời nó Thì bạn khó có thể quay lại được Khi bạn thấy Ai đó đứt đoạn với trạng thái bùng cháy Điều đấy sẽ như thể ngọn đèn vụt tắt Đột nhiên Bạn thấy anh chàng này Từ một con khỉ đột lưng bạc Trở thành một chú mèo Vì anh ta đã đánh mất lòng tự tin Và quên đi bản thân mình là ai Đó là chuyện từng xảy ra với Gilbert Agrenas Người đã cùng làm việc với tôi Trong những ca phẫu thuật đầu gói của anh ấy Đơn giản anh là một chàng trai tuyệt vời Khi thể hiện được phong độ đỉnh cao Trong những trận đấu của mình Anh hoàn toàn là một sát thủ Bạn có thể bảo anh ta tiến lên ghi cho bạn 25 điểm. Cứ để anh ta tự do hành động, tự làm việc của mình và anh ấy sẽ hoàn thành. Đừng làm rối rắm sự việc, cứ để anh ta đi theo bản năng. Kieber sẽ chế nhạo, giẫm đạp lên bạn, hủy hoại bạn hoàn toàn, cần giống như những gì ngày xưa của Michael Jordan, lúc anh ấy chỉ hành hạ bạn để bạn phải phục tùng. Nhưng cuối cùng, tôi lại nhận ra Kieber đang trượt dài cá tính trên sân của anh đã thay đổi, như thể anh quên mất cách giảm lên cổ họng của ai đó. Những người xung quanh anh đã không biết làm sao để quản lý chuyện đó, và anh cứ vậy mà xa xuất. Chuyện ấy xảy ra nhiều hơn bạn nghĩ. Một cầu thủ tuyệt vời mất khả năng xoay chuyển tình thế và chạm tới những bản năng sát thủ đó. Nhưng thường là do một điều gì đó đã làm rung chuyển mặt trái của cuộc đời anh ta. Và khi nó trở nên công khai Chẳng hạn như bị vướng vào một vụ scandal Đây là lý do gây tổn thương rõ rệt lý giải tại sao anh ta lại đánh mất sự tập trung của mình Và cách duy nhất để Gilbert lấy lại sự tập trung Là nếu A. Có điều gì đó lớn lao và thảm khốc xảy ra Để sóc anh quay trở lại với trạng thái ngày xưa Hoặc B. Anh ta không thấy hối cãi Về những điều đã xảy ra Đến nỗi chẳng hề quan tâm đến bất cứ ai Đang nghĩ gì Hai chuyện này trông như thế nào Bây giờ Gilbert là một thầy ma biết đi Chẳng còn gì để mất khiến anh trở thành Một trong những con thú săn mồi nguy hiểm nhất Mà người ta có thể tưởng tượng ra được Bạn có thể nói cả ngày với người khác rằng Anh cần thư giãn Anh cần tập trung Nhưng điều đó thực sự có ý nghĩ gì Bạn không đưa cho anh ta bất cứ thứ gì Có thể sử dụng được Anh ấy tìm kiếm ai đó Nói ra cho mình biết Đang làm sai chuyện gì Bởi vì anh đang nghĩ rằng Bản thân đang thư giãn Nhưng rõ ràng lại không phải như vậy Tôi luôn có thể nói ra khi nào Có chuyện gì đó xảy ra bên trong nội tâm con người Khiến họ phải bộc lộ nói ra bên ngoài Vì thế tôi chỉ được ra nó Dưới đây là khuôn mẫu chuyển động cơ thể của bạn Khi bạn thực sự lo lắng Thì giao tiếp bằng mắt của bạn Thể hiện sự căng thẳng Bạn sẽ nhìn đi chỗ khác Thay vì nhìn vào mặt đối thủ Bạn cấm lấy quần đùi đảo mắt Bạn đang xúc động Bạn đang nghi ngờ chính mình Thế là những gã khác đã hoàn thành công việc Và bắt đầu gieo rắc Chuyện của họ vào đầu bạn Họ đã kéo bạn ra khỏi trận đấu của mình Lúc đó bạn không thể Ở trong trạng thái bùng cháy Bạn đang suy nghĩ Đừng suy nghĩ Khi bạn là một người quét sạch Trong trạng thái bùng cháy, bạn hành động vừa vặn, chẳng như thừa, không hỗn loạn, không có cảnh báo. Bạn không nói cho ai biết những điều sắp xảy ra và nó cứ vậy xảy ra thôi. Bạn thậm chí có thể còn không nhớ việc đó đã diễn ra như thế nào, nhưng bạn biết nó đã xảy ra. Như Kobe nói, bạn biết mình đang bùng cháy, nhưng bạn không thể nghĩ về điều đó bởi vì suy nghĩ của bạn đang bị sao lãng. Mọi chuyển động Điều có một mục đích Và bạn biết chính xác đấy là gì Bạn không bao giờ làm việc Chỉ để giết thời gian Hay thực hiện điều gì đó Mà không cân nhắc đến tầm quan trọng của nó Bạn có thể nhìn xung quanh mình Trong bất kỳ tình huống nào Và xem những ai nắm bắt được Còn những ai không Trong một đội ngũ Trong doanh nghiệp Trong bất kỳ nhóm nào Bạn sẽ có những người ở đó Chỉ để nhận tiền lương Và có những con người am hiểu nhiệm vụ Như trong một hoạt động quân sự phức tạp, mọi thứ đều có lý do và kết quả. Một người quét sạch hoạt động xuất phát từ khao khát thuần túy có được kết quả, bởi vì anh ta biết mình phải thực hiện hoặc là thất bại. Không còn có cách nào khác. Các cầu thủ luôn hỏi tôi nên nghĩ về điều gì khi họ đứng ở vạch ném phạt. Một thứ nào đó khiến họ quên đi được áp lực ngăn bản thân không nghĩ đến đám đông, tiếng ồn và tất cả những thứ làm sao lãng Trước tiên tôi không thể trao cho bạn một suy nghĩ không thực tế mà đó phải là một thứ nội tâm có ý nghĩa gì đó với bạn Nhưng lý tưởng nhất là tôi muốn bạn không nghĩ chuyện gì cả Nếu bạn thực sự bùng cháy chỉ có bạn, trái bóng và cái rổ Cứ như thế chỉ có mình bạn trên sân đấu hay trên đường lái xe vào nhà hoặc sàn tập Tôi muốn bạn tự nói với bản thân mình chỉ là vài cú ném phạt, không phải là tận thể đâu. Tuy nhiên, nếu trong đầu óc mình có suy nghĩ là phải đi đâu đó thì bạn hãy tới nơi nào tích cực, nghĩ tới con bạn hay điều gì đó thuần tí là thư giãn và hạnh phúc. Bạn có thể kiểm soát không gian riêng, tái kết nối với bản năng của mình và tập trung lại năng lượng theo nhiều cách. Nếu đang cố gắng đưa bạn đến nơi đó, Đôi khi, tôi sẽ cho bạn thử nghe thứ âm nhạc cũ xưa, gợi nhớ lại những ký ức hoặc cảm xúc thời thơ ấu. Những bài hát có thể bạn chưa nghe thấy trong 10 năm qua, nhưng chúng sẽ đưa bạn đến một nơi khác. Những lúc bạn cảm thấy cần phải có một cách thức nhất định nào đó mang lại hiệu quả cho mình. Tôi không sử dụng những chất liệu mới mẻ khiến bạn phấn khích. Tôi muốn bạn vui vẻ và thoải mái, chỉ cần là chính mình. Là con người bạn ngày xưa, trước lúc mọi người bắt đầu gây áp lực buộc bạn phải trở nên khác biệt. Có một phản ứng cơ học đáng kinh ngạc mà không phải về âm nhạc. Đó chỉ là một bản năng. Có một cơn ứng lạnh khẽ khàng và nhịp tim giảm từ nhịp nghỉ súng nhịp đập khi bạn bắt đầu buông cháy. Có thể chậm hơn 2-3 nhịp một phút, gần như ngay lập tức. Tôi sẽ biết đó là bài hát phù hợp khi thấy bạn cười. Bởi khi chúng ta làm đúng, sẽ luôn có một nụ cười Khi chúng ta thấu hiểu đúng đắn, ở đó luôn có một nụ cười Tôi sẽ tiếp tục việc đấy cho đến khi tôi biết bạn quay trở lại như kế hoạch ban đầu Và sau đó bạn phải tiếp quản từ đó Tôi không muốn bạn dựa dẫm vào tôi hay bất cứ ai khác Tôi chỉ muốn cho bạn thấy hướng đi đúng và sau đó tôi sẽ nhanh chóng ra đi Thỉnh thoảng tôi sẽ lại đưa cho một ai đó Một tờ ghi chú Có thể là trong lúc anh ta đang giãn cơ Hoặc khởi động Như tôi đã từng làm với quen ở Miami Chỉ để làm yên ổn tâm trí của anh ấy Một số người sắp xếp gặp con cái của họ Vào giờ nghỉ giải lao Hoặc cuối trận đấu Cho một cái ôm hôn nhanh Đấy là việc giúp họ cải bỏ mọi áp lực Bởi vì những đứa trẻ Không quan tâm đến việc Bạn ghi được 2 điểm hay 100 điểm Chúng chỉ muốn nhận được cái ôm và nụ hôn từ bố mình. Và đối với một người bố, điều đó giúp xóa đi phần nào những căng thẳng và cảm xúc từ trận đấu sang một thứ gì đó êm đềm hơn. Nhưng một khi người quét sạch chuyển sang trạng thái vùng cháy, anh tách trời khỏi mọi thứ bên ngoài. Lúc này dù bất cứ điều gì đang xảy ra, việc cá nhân, kinh doanh hay bất cứ thứ gì đều không thể làm ảnh hưởng đến anh ta. Cho đến khi anh sẵn sàng quay trở lại Điều đó về bản chất là trạng thái bùng cháy Không có sợ hãi Không có sự xâm phạm Mà là sự tập trung hoàn toàn Bạn sẽ không được suy nghĩ Bởi vì việc đó sẽ kích hoạt ý nghĩ của bạn Về mọi thứ Trong khi nếu ở trạng thái bùng cháy Thì bạn phải ngược lại Nó sẽ làm tắt liệm suy nghĩ của bạn Về mọi thứ Ngoại trừ nhiệm vụ trong tay Suy nghĩ cuốn bạn đi Trạng thái bùng trái giữ bạn ở nơi mình cần ở đó Đó là thiên đường an toàn cho bạn Bạn đi vào bên trong không gian đó Và không gì có thể chạm vào bạn Không gì có thể gây tổn thương Chẳng có ai có thể gọi điện hay nhắn tin cho bạn Chẳng thể quấy rày hay làm phiền bạn Những cơn đau đầu sẽ vẫn còn đó Khi bạn hoàn thành xong nhiệm vụ Nhưng bạn phải đến được nơi Mà bạn kiểm soát được thời gian và không gian Nơi mà không có gì kiểm soát được bạn Nếu có một điều khác biệt giữa Michael với những cầu thủ khác, thì đó là khả năng ngăn chặn tuyệt vời của anh đối với mọi thứ và mọi người khác. Không có gì làm anh ấy khó chịu được. Anh là băng giá, cho dù bất kỳ chuyện gì khác đang xảy ra. Đám đông, truyền thông, sự qua đời của cha anh, một khi đã bước lên sân bóng rổ, Michael có thể tắt đi tất cả mọi thứ, ngoại trừ nhiệm vụ phải tấn công và chinh phục. Tôi chưa bao giờ thấy một cầu thủ nào khác Tạo được một ranh giới hoàn hảo như vậy Xung quanh mình Không thứ gì xâm nhập được Ngoại trừ những gì anh ta mang theo bên mình Quen có lẽ là người đạt Đến gần nhất đẳng cấp ấy Vào lúc anh ấy khỏe mạnh Anh ta có cái công tắc Cho phép mình bước vào bên trong Những ranh giới đó Và quên đi mọi thứ khác Mặc dù vậy hầu hết mọi người Ngay cả những nhân vật vĩ đại Cũng đều mang theo một số thứ ngoài thân Ít ai có thể bỏ lại tất cả ở phía sau. Khi bạn cho rằng tỷ lệ ném bóng rổ trong sự nghiệp của Michael là 50%, nghĩa là cứ hai lần ném thì bóng đi trúng đích một lần. Với ba người kèm anh và 20.000 máy ảnh nháy lên mỗi khi anh thực hiện ném rổ, bạn có thể bắt đầu đánh giá cao việc anh ấy bùng cháy như thế nào trong từng trận đấu, mỗi hiệp, mỗi lần chơi. Không có sự khác biệt giữa tập luyện với những gì anh ta thể hiện trong trận đấu Cơ chế vận động của Michael nhất quán trong bất kỳ môi trường nào Tôi không tài nào chịu được khi nghe các vận động viên nói Khi tôi ở dưới ánh đèn thì đó là nơi tôi bật nó sáng lên Không, khi bạn ở trong trạng thái bùng cháy Bạn thậm chí còn chẳng nên chú ý đến ánh đèn làm gì Cũng không cần đến chúng nốt Nhưng chỉ một vài người có thể lặp lại mức tập trung cao độ Về thể chất lẫn tinh thần Trong đó các hoàn cảnh khác nhau Họ trở nên thoải mái ở một nơi Và đó là chỗ họ thể hiện tốt nhất Tại sao các đội chơi ở sân nhà Tốt hơn ở các địa điểm khác phi lý do gì mà một số vận động viên Thể hiện tốt ở một số sân vận động nhất định Hơn là những sân khác Họ không thể tái tạo lại môi trường đã thúc đẩy mình bùng cháy Họ đang nghĩ về việc ở trong một bầu không khí khác Thay vì theo bản năng là biết cách làm sao để thích nghi với môi trường xung quanh. Thay vì áp đặt lên kết quả của sự kiện, họ để sự kiện đó áp đặt kết quả lên bản thân mình. Thay vì cảm thấy ổn định và vững vàng, họ bắt đầu cảm thấy không chắc chắn và lo lắng. Họ mất đi sự tự tin bình tĩnh của mình, họ bắt đầu cảm thấy xúc động. Quả không sai chút nào về điều này, cảm xúc làm bạn yếu đuối. Lại một lần nữa, cảm xúc làm bạn yếu đuối. Cách nhanh nhất để rơi ra khỏi trạng thái bùng trái là cho phép cảm xúc điều khiển hành động của bạn. Khi bạn cảm thấy sợ hãi, bạn thói lui pha dựng lên một bức tường để bảo vệ chính mình. Thực sự có một bức tường ở đó không? Không, nhưng bạn hành động cứ như thể là có. Giờ đây bạn không thể tiến về phía trước vì chính bức tường ấy. Hãy đưa tay qua nó, chẳng có gì ở đó cả. Bạn có thể bước thẳng qua nó. Nhưng nếu bạn cứ ở lại phía sau bức tường tưởng tượng đó, Bạn sẽ thất bại Khi nổi điên lên Bạn bất thành linh tấn công Khi bạn bị kích động Bạn thường rất vô lý Do bạn hành động xuất phát từ sự bốc đồng Chẳng có nguyên do Lúc này bạn không thể kiểm soát bản thân Và bạn mất hết cảm giác Về những gì mình phải làm Thay vì cảm thấy vui vẻ Và sẵn sàng Thì bạn lại mất hết cảm giác tập trung Mà tâm không tỉnh Tất yếu sẽ thất bại Khi bạn cảm thấy ghen tị là lúc bạn chuyển tất cả sự chú ý và năng lượng của mình sang bất cứ ai đang khiến bạn ganh ghét. Bất kể đó là thành công của một đồng nghiệp hay người mới của bạn gái cũ, trong cả hai trường hợp bạn đều đang nghĩ về một thứ khác với những gì bạn phải làm, và thế là bạn thất bại. Ngoại lệ duy nhất về quy luật, cảm xúc là sự giận dữ. Cơn giận được kiểm soát. Là thứ vũ khí chết người Nằm trên tay phải của bạn Tôi không nói Về một ngọn núi lửa đang phun trào dữ dội Mà chúng ta không thể kiểm soát nó Từ bên trong lẫn bên ngoài Tôi đề cập đến cơn giận dữ Mà bạn có thể kiềm chế Và biến nó thành năng lượng Tất cả người quét sạch Đều chất chứa cơn giận dữ Âm ỉ bùng cháy Lè lối như ngọn lửa xanh nóng bỏng Bên trong thâm tâm mình Và cơn giận ấy sẽ hữu dụng Nếu họ có thể kiểm soát Và duy trì nó Nhưng nó không bao giờ trở thành cơn thịnh nộ mù quán Và chẳng khi nào được chủ nhân cho phép trở thành kẻ phá hoại. Khi bạn xoay chuyển cơn giận theo đúng hướng Bạn sẽ khiến Michael lắp đầu Ở Vancouver và hủy diệt trận đấu Anh ấy đã không nợ ai cả Anh vẫn vững vàng và vô cảm để biến cơn giận âm thầm của mình thành kết quả nhưng đó là một ranh giới rất mong manh. Nếu bạn không kiểm soát được cơn giận của mình, bạn sẽ trở nên hung bạo, tung một cú đấm, tranh cãi với các trọng tài, trừng trừng nhìn những cầu thủ khác, toàn thân xúc động và thường xuyên vấp chân, trượt ra khỏi trạng thái bùng cháy. Những cảm xúc lôi kéo sự tập trung của bạn, pha tiết lộ rằng bạn đã mất kiểm soát để rồi cuối cùng phá hủy màn trình diễn của bạn. Chúng khiến bạn phải suy nghĩ về việc. Mình cảm giác như thế nào Mà đáng ra bạn không nên nghĩ tới Có lẽ bạn chỉ nên chuẩn bị tốt Để dần nhanh nhóm lên tinh thần bùng cháy Để rồi sẽ được thể hiện Như một quý ông lịch lãm Và có chủ đích Sẽ chẳng được như thế Nếu tâm trí của bạn cứ đặt vào những người khác Lẽ dĩ nhiên Người quét sạch vẫn là con người bằng xương Bằng thịt và giống như mọi người khác Họ cảm thấy cùng một nỗi phấn khích Lo âu và căng thẳng Trước một sự kiện lớn Nhưng sự khác biệt giữa người quét sạch với những kẻ khác là khả năng kiểm soát những cảm xúc đó, thay vì cho phép chúng kiểm soát họ. Ngay cả Michael Jordan cũng nói rằng anh từng rất căng thẳng về những gì mình sắp thể hiện trước một trận đấu lớn. Hãy khiến tất cả cùng theo một hướng. Tôi nói với anh ấy, chúng sẽ không biến mất, nhưng bây giờ anh đang kiểm soát được cách thức mình cảm nhận về chúng, thay vì để cho chúng khiến anh cảm thấy lo lắng thì hãy để năng lượng làm chủ thay vì cảm xúc. Đó là sự khác biệt lớn. Một người quét sạch nghĩ, nếu tôi đang cảm giác lo lắng, thì bọn họ cảm thấy cái quái gì? Họ phải đối phó với tôi. Tôi muốn bạn đi theo một lịch trình làm việc quen thuộc, và tôi không muốn lịch trình này thay đổi, cho dù đó là một buổi trình diễn vô nghĩa, trước mùa giải hay là trận đấu tranh, ngồi vô địch của phòng chung kết. Hãy cứ làm những gì bạn làm mỗi ngày Vậy thì bạn Sẽ không bao giờ phải đắn đo đến môi trường Hay tình huống Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ Nếu đấy là đêm trước trận đấu Bạn phải có khả năng nói rằng Ok, tôi đã làm mọi thứ Để đưa bản thân đến được thời điểm này Tôi đã sẵn sàng Và sau đó Hãy tận hưởng buổi tối với gia đình Hay bạn bè Hoặc bất cứ ai mà bạn muốn ở bên cạnh Làm bất cứ điều gì bạn thích Tôi muốn Bạn được bao quanh bởi những người ủng hộ mình Những người biết bạn cần gì Và hiểu bạn không thể Cho họ lại quá nhiều Những người hiểu bạn Không thể đưa tất cả các chú bác Và anh em họ hàng đi ăn tối Vào đêm trước một trận đấu lớn Là những bạn bè Không bắt bạn phải dính vào tình huống âu lo của họ Không cảm xúc Chẳng thêm áp lực Bởi vì từ giây phút bạn bắt đầu tự nói Với bản thân và những người khác Ôi, trận đấu lớn vào ngày mai Đừng làm rối tôi Bạn đã trở nên xúc động Đó là điều tồi tệ nhất bạn có thể mắc vào Đêm trước ngày Miami đánh bại đội Oklahoma City Vào năm 2012 Tôi đã bắt quen luyện tập Ở sàn đấu vào đêm hôm khuya khắc Và điện thoại của anh ấy Cứ sau vài phút lại rung lên Bởi các đồng đội nhắn tin rằng Họ không thể ngủ Không thể trấn tĩnh được Tôi không muốn nghe điều đó Giờ đây bạn cho người khác thấy áp lực đang đến với mình Và bạn không kiểm soát được Tôi đảm bảo rằng những đứa trẻ Bỏ thời gian ngồi chơi trò điện tử Thunder Chẳng chút sợ hãi Và không hề biết tới cái cảm giác thua cuộc Ở một cấp độ chơi Bởi vì hầu hết bọn chúng Chưa từng bao giờ ở nơi đó Mặc dù vậy Kiểu ngay thơ đó sẽ chẳng kéo dài quá lâu Lần sau chúng sẽ không thể ngủ được Hãy nghĩ về cái khoảnh khắc mạnh liệt khi bạn ở trên đỉnh của tàu lượn siêu tốc. Ngay trước khi nó đưa bạn vào cú rơi tự do điên cuồng, bạn biết những gì sắp tới, bạn biết điều đó đáng sợ. Bạn có hét lên không? Bạn có hoảng loạn không? Hay bạn giữ bình tĩnh và không sợ hãi vì bạn biết mình có thể xử lý bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo. Sự khác biệt là thứ khiến bạn không giống với những kẻ chấp nhận chào thua, nói sợ hãi và không thể kiểm soát các thức cảm nhận của bản thân. Trong khi những người khác đang nóng lên, tôi muốn bạn bắt đầu vui vẻ và cứ vui vẻ như thế nhé. Bởi vì bất cứ thứ gì khởi sự, quá nóng, đều có thể dần nguội lạnh đi. Khi bạn muốn bảo quản thực phẩm và giữ cho nó tươi, bạn phải làm gì? Làm lạnh nó, giữ nó mát lạnh, giữ chúng lâu hơn. Khi những ánh đèn trở nên sáng hơn và không gian nóng lên, bạn nên cảm thấy tốt hơn và mát mẻ hơn hãy kéo cảm giác đó vào sâu hơn trong thâm tâm mình đây là trạng thái bùng cháy của bạn tất cả là bản năng bạn có thể cảm nhận trong bóng tối theo cách của riêng mình trong khi những người khác phải nhìn nghe và quan sát thiên hạ xung quanh đang làm gì bạn đi tới với những gì mình cảm nhận những người có thể tiến vào không gian đó chính là những kẻ kết liễu bạn tìm kiếm con đường của bạn Để tiến vào trạng thái bùng cháy, bắt đầu bằng việc tin tưởng những bản năng ấy. Và đó chính là nơi tiếp theo mà chúng ta sẽ đi tới. Tổng kết Bài học kinh nghiệm rút ra Chính sự tập trung tinh thần của bạn, khả năng bạn kiểm soát môi trường xung quanh và nhịp đập con tim người khác sẽ quyết định bạn thành công hay thất bại. Mỗi người đều có một tác nhân cảm xúc sô đẩy bản thân vào trạng thái bùng cháy. Cách nhanh nhất để trời ra khỏi trạng thái vùng trái là cho phép cảm xúc điều khiển hành động của bạn. Nếu bạn cảm thấy bất cứ điều gì tiêu cực, người quét sạch khó khăn sẽ không bao giờ thể hiện nó ra. Anh ta chỉ bộc lộ cảm xúc nếu đó là cách duy nhất để đạt được mục đích. Vào một thời điểm quan trọng, khi mọi người trở nên quá phấn khích và nóng sôi sùng sụt, người quét sạch sẽ nói những người khác hãy giữ cái đầu lành. Tất cả người quét sạch Điều chất chứa cơn giận dữ âm ỉ, bùng cháy, le lối bên trong thâm tâm mình Và cơn giận ấy sẽ hữu dụng nếu họ có thể kiểm soát và duy trì nó Khi nổi điên lên, bạn bất thần linh tấn công Lúc này, bạn không thể kiểm soát bản thân Khi cảm thấy sợ hãi, bạn thoái lui và dựng lên một bức tường để bảo vệ chính mình Bạn sẽ không thể tiến về phía trước vì chính bức tường tưởng tượng ấy Rồi bạn sẽ thất bại Khi bạn cảm thấy ghen tị, bạn chuyển tất cả sự chú ý và năng lượng của mình sang bất cứ ai đang khiến bạn ganh ghét. Khi chúng ta thấu hiểu đúng đắn, ở đâu đó luôn có một nụ cười. Ít ai có thể bỏ lại tất cả phía sau lưng, ngay cả những nhân vật vĩ đại. Tùng vũ Action 1. Bạn đã bao giờ ở trong trạng thái bùng chảy chưa? Nếu chưa, bạn có tìm cách để đạt đến trạng thái đó không? Cách đó là gì 2. Khi gặp áp lực trong công việc Cũng như trong các mối quan hệ Bạn đã bao giờ rơi vào trạng thái Mất kiểm soát chưa Nếu có, bạn đã giải quyết nó như thế nào 3. Bạn biết chính xác mình là ai Một người Trung Hòa Nghĩ về những gì anh ta được cho là phải nghĩ suy Một người chốt việc Suy nghĩ, phân tích và cuối cùng anh ta hành động. Một người quét sạch, không nghĩ gì cả. Anh ta chỉ biết mà thôi. Tất cả chúng ta sinh ra đều tệ cả. Xin lỗi, nhưng đó là sự thật. Sinh ra vốn tệ, rồi sẽ được dạy dỗ để trở nên tốt đẹp. Xem nào, nếu bạn đã lắc đầu và cao mai vì bất đồng ý kiến, chúng ta sẽ không đi được xa lắm đâu. Nếu bạn muốn đi tới một nơi nào đó mới mẻ, Bạn phải phứt bỏ tấm bản đồ cũ trích, quá quen thuộc và ngừng đi trên cùng một con đường, để rồi lại bước chân đến cùng một ngõ cục. Tôi xin hứa, nơi chúng ta sẽ đi là nơi bạn chưa bao giờ đến. Sinh ra vốn tệ, được dạy dỗ để trở nên tốt đẹp. Hoặc nếu bạn thích nói thế này hơn, sinh ra là không dừng lại, được dạy dỗ để biết điểm dừng. Hãy suy nghĩ về điều đó. Chúng ta sinh ra đã được tràn buộc với những bản năng cơ bản nhất để đảm bảo cho sự sống còn của mình. Những đứa bé không phải suy nghĩ về nhu cầu của mình, chúng không phân tích bản thân cảm giác thế nào, không lên kế hoạch hay quyết định làm sao để có được thứ mình muốn. Chúng chỉ biết theo bản năng rằng mình đói, mệt, ướt, lạnh hay nóng và hét lên cho đến khi chúng được thỏa mãn. Những nhu cầu thùng tí, bẩm sinh, thở mới và bé tập nói muốn có kết quả tức thì. Bạn không thể tranh luận với một em bé hay cố gắng thuyết phục rằng nó sai. Bạn không thể đặt giá trị của mình lên nó hay giải thích lý do tại sao nó không thể ăn ngay bây giờ. Các em bé kể cho mọi người biết mọi việc sẽ diễn ra thế nào và sẽ là như vậy. Chúng làm theo bản năng của mình, chúng phát triển mạnh mẽ và có được thứ bản thân muốn. Những đứa bé hoàn toàn không dừng lại một cách tự nhiên và tham lam. Trong một vài năm Chúng đã chạy vòng văn Và lá ó như điên Bư bái hỗn độn Và nhét thức ăn vào tóc Nhiều hơn là vào miệng Tại sao? Bởi vì chúng mới 2 tuổi Và đó là những gì bản năng bảo chúng làm Rồi thì người lớn bắt đầu đọc những cuốn sách Về khủng hoảng tuổi lên 2 Và làm hỏng mọi thứ Yên lặng nào Ngồi yên Không chạy vòng vòng Ngừng khóc đi Đợi đến lượt của con Con sẽ làm đau chính mình đấy Phải cư xử tốt Tại sao con không thể giống như anh con hơn một chút? Hãy ngoan đi Chúng ta lấy tất cả những bản năng tự nhiên mạnh mẽ Những phản ứng bản năng tức thời đó Chúng ta quy kết chúng là những hành vi xấu xa Và làm mọi cách có thể để dập tắt chúng lại Thật là một sự lãng phí Tất cả năng lượng tự nhiên, nỗ lực, trực giác, hành động Bị biến thành khoảng thời gian đứa bé bị phạt đứng ở góc nhà Từ lúc bạn là một đứa trẻ mới chập chững biết đi Cho đến khi trưởng thành, bạn đã được dạy làm thế nào để trở nên tốt đẹp? Có điều gì sai với cách thức trèn vũ bạn như vậy chứ? Sinh ra là không dừng lại, được dạy dỗ để biết điểm dừng. Bạn thậm chí có thể nhớ đến một thời điểm nào đó, lúc mình không được dạy bảo về những hạn chế và sự tuân thủ. Quan sát những gì người khác đang làm, xem xét kỹ lưỡng các lựa chọn, lo lắng về những điều người khác sẽ nói hay không. Đôi lúc bạn ngừng làm những thứ đã đến một cách tự nhiên Và bắt đầu thực hiện những chuyện được bảo phải làm Bạn đem tất cả những thôi thúc điên rồ Các ý tưởng và nỗi cao khát của bản thân Nhét chúng xuống nơi không ai có thể nhìn thấy Nhưng ngay lúc này đây, tại giây phút này Bạn biết chúng vẫn còn ở đó Trong một phần con người mình Mà bạn không thể hiện cho một ai khác thấy Cái phần ấy từ chối được dạy dỗ Từ chối tuân thủ và cư xử đúng mực Đó là mặt trái của bản năng trong bạn Bạn không thể trở nên vĩ đại Mà không có nó Hãy hình dung ra một con sư tử Đang phóng mình nơi hoang dã Nó trình rập con mồi Tấn công Và kích liễu bất cứ khi nào nó muốn Rồi sau đó Lại bắt đầu tìm kiếm cuộc chinh phục tiếp theo của mình Đó là những gì Mà bản năng của loài sư tử mách bạo nó làm Nó không biết gì khác Nó không cư xử sai trái, nó không xấu xa, nó đang làm công việc của nó một con sư tử. Bây giờ nhốt nó vào trong sợ thú. Nó nằm cả ngày, im lặng, thờ ơ và được cho ăn uống tốt. Điều gì sẽ xảy ra với những bản năng mạnh mẽ kia? Chúng vẫn còn ở đó, ẩn sâu bên trong, chờ đợi được thả khỏi lòng. Và để nó ra khỏi sợ thú thì nó sẽ trở thành sư tử, săn mồi và tấn công. Đưa nó về lòng nhốt, nó lại nằm xuống Hầu hết chúng ta là con sư tử trong chuồng An toàn, được thuần hóa Có thể đón trước, chờ đợi điều gì đó xảy ra Nhưng đối với con người Chiếc lòng không được làm từ những thanh thủy tinh và thét Nó được dựng lên bởi những lời khuyên tồi tệ Sự coi nhẹ bản thân, những luật lệ nhảm nhí Và suy nghĩ hành hạ vì những gì bạn không thể làm được hay những thứ bạn được cho là phải làm, nó được đúc khuôn xung quanh bạn bởi cả một đời cứ suy nghĩ và phân tích thái quá, lo lắng về những gì có thể đi sai hướng. ở trong chiếc lòng đó đủ lâu, bạn sẽ quên mất những bản năng cơ bản kia. nhưng chúng vẫn ở đó, ngay lúc này, chờ đợi bạn tìm thấy cái chìa khóa của chiếc lòng, để cuối cùng bạn có thể ngừng suy nghĩ đến việc mình sẽ làm gì. Nếu có ngày được thoát ra bên ngoài Tất cả những bản năng sát thủ đó Chỉ trực chờ để tấn công Điều gì ngăn bạn lại Bạn có thể thành công Một cách hợp lý Chỉ bằng việc tuân thủ Theo những hướng dẫn và luật lệ Trong phạm vi cho phép hay không Chắc chắn rồi Đó là điều mà hầu hết mọi người đều làm Nhưng nếu chúng ta bàn về việc Làm thế nào để trở nên ưu tú Nếu bạn muốn không gì ngăn cản được bạn Bạn phải học cách bỏ qua Một bên tất cả những gì được giải bảo Tất cả những hạn chế và giới hạn Những tiêu cực và nghi ngờ Nếu điều này nghe có vẻ phức tạp Và khiến bạn bối rối Hãy để tôi làm nó trở nên đơn giản Bạn phải ngừng suy nghĩ lại Điều này quá đổi cơ bản Bạn có giỏi về những việc mình làm không? Thậm chí có thể là rất cường Bạn có thể là người giỏi nhất không? Có chứ Nếu bạn nói không Tôi sẽ cho bạn một khoảnh khắc Để thay đổi câu trả lời Lại một lần nữa Bạn có thể là người giỏi nhất không? Tất nhiên là có Vậy tại sao bạn vẫn nghi ngờ về khả năng của mình? Câu trả lời nhanh là Vì đôi lúc bạn đã khiến cho những thứ đơn giản Trở nên phức tạp Và bạn ngừng tin tưởng vào bản thân mình Tôi nhận được những cuộc gọi thường xuyên Từ những vận động viên hoàn toàn bị chết ngợp Bởi các chuyên gia, người huấn luyện nhà dinh dưỡng học và huấn luyện viên. Tất cả mọi người đã ném cho họ quá nhiều thứ, khiến họ mất đi khả năng tự nhiên, từng làm họ trở nên tuyệt vời lúc ban đầu. Bất cứ ai từng tham gia lớp học đánh cô sẽ hiểu được điều này. Bạn khởi đầu bằng một cú swing rất tốt, hoàn toàn tự nhiên, và khi hoàn tất, bạn có rất nhiều thứ lăng tăng trong đầu để suy nghĩ về việc mình không thể nhớ Tại sao lại chọn cơ và dành thời gian cho nó trước tiên? Bất kỳ khi nào cố gắng thay đổi bản năng tự nhiên, bạn đều sẽ gặp rắc rối. Bạn có thể xây dựng nền tảng dựa vào nó, bổ sung và cải thiện nó, nhưng bạn không thể thuần phục được nó. Có sự khác biệt giữa rèn luyện và thuần hóa. Bạn có thể đào tạo người khác, giúp họ vươn cao hơn, trở nên giỏi hơn và đi xa hơn chính bản thân họ tự làm nhưng cố thuần phục họ nghĩa là bạn đang huấn luyện họ trở thành thứ gì đó kém cỏi hơn. Như vận động viên Quyền Anh Leon Spinn từng có lần phát biểu khi được hỏi anh kiếm sống bằng gì? Tôi hạ gục những tên khốn, thế thôi, đơn giản. Bạn đừng đôi coi gì với nó, không thay đổi hay dạy nó trở thành một thứ gì đó khác biệt. Đó là bản năng tự nhiên, để nó yên. Mọi thứ bạn cần. Là đã có sẵn bên trong con người bạn Bạn kết nối trọn vẹn Với những bản năng và phản xạ Được thiết kế đặc biệt Để bạn có thể sống sót và thành công Bạn không cần phải nghĩ tới việc Sử dụng chúng như thế nào Bởi từ bản thân chúng Đã luôn luôn hoạt động Những phản xạ rất dễ hiểu Nếu tôi quất một quả bóng vào mặt bạn Bạn sẽ ngừng lại Và suy nghĩ mình phải làm gì sao Không Bạn bắt lấy bóng hoặc cúi xuống nhanh để né đường bóng Không thì bạn sẽ có một khuôn mặt bầm dập Chí ít thì bạn cũng sẽ lượng lự Nếu tôi búng nhẹ thứ gì đó tới mắt bạn Bạn sẽ chớp mắt Nếu chạm vào đồ vật nóng Bạn sẽ rút tay ra Hết thải chúng ta đều sinh ra Với những bản năng sống sót cơ bản đó Bạn không thể dạy hay không dạy về những điều Thuộc về chúng Chúng đã là một phần trong bạn Bạn không việc gì phải nghĩ Đến chuyện liệu những phản xạ đó Có bộc lộ rõ ràng hay không Vì chúng sẽ luôn là như thế Đó là cách Mà tôi muốn bạn hình dung về bản năng Không suy nghĩ Chỉ là một phản ứng bản năng Đến từ việc rất sẵn sàng Chuẩn bị kỹ càng Rất tự tin Rằng không có gì cần suy nghĩ Nếu bạn đang lái xe và đột nhiên chiếc xe hơi phía trước thắng gấp lại. bạn có ngừng lại để suy xét tất cả những lựa chọn hay là dừng để tìm kiếm lời khuyên? không, bạn lập tức cũng đạp thắng, không suy nghĩ, không chần chừ, phản ứng ngay lập tức dựa vào kinh nghiệm và sự chuẩn bị. nếu bạn suy nghĩ, bạn sẽ chết. khi bạn biết, bạn có thể hành động. dù là bạn đang chơi một môn thể thao hay điều hành một doanh nghiệp thì cũng chính là khái niệm đấy mà thôi bạn không cần phải lên lịch một buổi họp để thảo luận về một quyết định chỉ cần đưa ra quyết định thôi bản năng của bạn được điều chỉnh quá đổi tài tinh đến mức bạn hình thành một phản ứng bản năng cho phép mình tấn công mà không cần suy nghĩ nói cách khác bạn đang trong trạng thái bùng cháy quay trở lại với hình ảnh Chú sư tử đang trình rập con mồi Yên lặng, quyết tâm, tập trung Bản năng mách bảo nói rằng Dù có làm gì đi nữa Thì con mồi cũng không còn cơ hội Con sư tử Chỉ việc cứ đợi, đợi và đợi Cho tới cái khoảnh khắc Tất nhiên con mồi sẽ lộ ra điểm yếu Tấn công Xong Kế tiếp Nó không cần phải được chỉ ra Phải làm gì hay suy nghĩ như thế nào Nó biết và bạn cũng vậy Tôi đảm bảo rằng vào một ngày nào đó, khi Kobe nghỉ hưu, mọi câu chuyện riêng lẻ viết về anh ấy đều sẽ bàn tới bản năng sát thủ đó. Và chúng ta nên viết rằng anh ấy là con quái thú thể thao cuối cùng còn sót lại. Là một đối thủ, anh ấy kiên chặt mục tiêu và kể từ khoảnh khắc đó, không có gì có thể ngăn cản được Kobe nữa. Anh không nhìn, nghe hay cảm nhận bất cứ thứ gì. Ngoài trừ khát khao chinh phục, không gì xen được vào giữa anh và con mồi. Anh khao khát nó, cần nó, và như một sát thủ máu lạnh thực sự, anh chuẩn bị tấn công. Nhưng mọi người nói về bản năng sát thủ, cứ như thể nó chỉ là câu khẩu hiệu trên chiếc áo thun. Một câu nói tùy tiện dùng để mô tả một đối thủ hung tợn. Các nhà bình luận trên TV bỏ thời gian ngồi lại với nhau và thảo luận Như thể nó là một điều gì đó trong cuốn sách giải trí. Vậy thì khi nào thì chúng ta có thể chờ đợi thấy được bản năng sát thủ đó? Ồ, nó thường xuyên gây ra ảnh hưởng vào hiệp thứ tư. Họ không có manh mối nào cả. Bất cứ ai đã thực sự trải nghiệm sức mạnh nguyên thủy của nó đều biết rằng không thể chỉ tóm gọn nó trong một vài từ ngữ. Và hầu hết những người quả quyết cho rằng Mình có bản năng sát thủ Đều ít khi làm như vậy Bởi vì vào lúc bạn có được sức mạnh kiểu đó Bạn sẽ không nói về nó Bạn không nghĩ về nó Bạn chỉ sử dụng nó thôi Một thách thức khó khăn Là khi phải ngừng suy nghĩ Về điều mà những người khác Bảo bạn phải nghĩ đến Huấn luyện viên, ông chủ, gia đình, đồng nghiệp Đồng đội Tất cả họ đều là những chuyên gia về những việc được cho là bạn phải làm và hiếm khi nào họ do dự nói với bạn điều đó Một số trong các vận động viên vĩ đại nhất ở bất cứ môn thể thao nào cũng đều không thể chống lại được nhu cầu suy nghĩ quá nhiều Họ nghiên cứu tất cả những bộ phim xem những đoạn băng được tua đi tua lại hết lần này đến lần khác chi nhỏ từng chuyển động để phân tích và chuẩn bị những phản ứng phù hợp cho các tình huống khác nhau đó là một người chốt việc đang học cách phản lại hành động của người khác, chờ đợi đến thời điểm thích hợp để hồi đáp. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu khoảnh khắc đó không đến? chuyện gì sẽ đến nếu đối thủ hành động theo kiểu chẳng ai ngờ hoặc rẽ sang một hướng khác thì sao? giờ thì người chốt việc đã đến mất cảm giác với trận đấu thực sự, quá đổi quyết tâm muốn nhận ra được thứ gì đó như mình từng thấy trên phim chờ đợi tình huống đặc thù đó, cố gắng ghi nhớ tất cả những câu trả lời đúng. Thay vì chơi trận đấu của bản thân, anh ta đang chơi trận đấu của một gã khác. Phản ứng thay vì hành động, suy nghĩ quá nhiều, phân tích quá kỹ. Đó là cách bạn đánh mất khả năng tự nhiên, từng là mình trở nên xuất chúng từ đầu. Điều này lúc nào cũng xảy ra với các huấn luyện viên Một số người biết tất cả những tiểu tiết, nhưng họ xem quá nhiều, khiến bản thân không còn có quan điểm cá nhân về những gì thực sự xảy ra trên sàn đấu. Họ có thể kể cho bạn nghe mọi sắc thái của những thứ mình xem trên video, nhưng khi một trận đấu thực sự vượt khỏi tầm tay, thì chuyện đó cứ như thế là đang chơi e-sport mà chẳng có tay cầm điều khiển vậy. Không có video để dựa vào Không có bản năng Chẳng có cơ hội cho thành công Khi bạn trở nên quá tập trung Vào những gì đang diễn ra xung quanh Bạn đánh mất sợi dây kết nối Với những gì đang xảy ra Sâu thẳm trong nội tâm mình Đó là những anh chàng Hoàn hảo lúc luyện tập Nhưng lại làm hỏng việc lúc thi đấu Họ không thể đạt tới trạng thái bùng cháy Họ bị phân tâm Bởi chính quá trình suy nghĩ của bản thân Chẳng còn tin tưởng chính mình Họ đang suy nghĩ về tất cả mọi thứ, có thể đi sai hướng, nghĩ về những gì mọi người đang làm. Suy nghĩ thay vì thấu hiểu, chẳng chút băng khoăn, tôi hiểu điều này. Michael là bậc thầy về việc gạt bỏ hết mọi suy nghĩ. Trước mỗi trận đấu, ban huấn luyện của đội Bulls sẽ có một buổi họp toàn đội, xem xét kỹ lưỡng lại kế hoạch cho trận đấu, nói về đối thủ và những gì sẽ phải đón nhận. Họ sẽ truyền tay nhau một mảnh giấy về lối chơi với những thông tin cơ bản chỉ là một vài thứ cho các cầu thủ xem lại Michael sẽ đứng dậy cho lấy tờ giấy và đi sang phòng khác Lần nào cũng vậy anh ấy không muốn nghe những điều mà ai cũng cho rằng phải nghe Anh đều đã biết cả rồi Bạn còn tính dạy anh ấy thứ gì nữa vào thời điểm đó Dĩ nhiên là không gì cả Nếu còn điều này Michael cần biết, thì anh ấy đã biết từ rất lâu trước bạn rồi. Anh biết trước những gì mình phải học, cũng như cách để học, anh biết rõ mọi điều sẽ chẳng chờ đến lúc thi đấu mới biết. Khả năng làm chủ trận đấu của anh hoàn hảo đến mức dù có chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng, anh đã sẵn sàng rồi. Như tất cả những người quét sạch, anh không nghiên cứu về trận đấu, anh chỉ khiến chính trận đấu phải tìm hiểu mình. Những anh chàng khác ngồi đó để phân tích và suy ngẫm về những gì có thể xảy ra. Michael không phải làm vậy. Anh biết các kỹ năng và kiến thức của mình được tinh chỉnh tinh tế đến mức anh có thể chi phối mọi tình huống. Anh đã luyện tập rất lâu và chăm chỉ đến nỗi cơ thể và tâm trí tự nhiên phản xạ, biết được luôn phải làm gì vào mọi lúc. Với Michael, mọi thứ trở nên tự động. Anh lặp đi lặp lại những chuyển động tương tự nhau. Cho đến khi không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa, anh chỉ phải để những bản năng đó điều khiển mình. Những người vĩ đại không bao giờ ngừng học hỏi. Bản năng và tài năng mà không có kỹ thuật chỉ khiến bạn trở nên khinh suốt. Giống như một thiếu niên lái một chiếc xe phân khối lớn mạnh mẽ. Bản năng là đất sét thô có thể được nhào nặng thành một kiệt tác. Nếu bạn phát triển được các kỹ năng phù hợp với tài năng của mình Điều đó chỉ có thể đến từ việc học mọi thứ, có thể biết những gì bạn phải làm Thế nhưng, việc học hỏi thực sự không có ý nghĩa là cứ bấu víu vào các bài học Nó có nghĩa là tiếp thu mọi thứ bạn có thể Và sau đó tin tưởng bản thân để sử dụng ngay lập tức những gì bạn biết mà không cần phải suy nghĩ Theo bản năng, chứ không bốc đồng, nhanh chóng, không hề vội vã, không còn nghi ngờ về tất cả những giờ luyện tập đã tạo ra một nguồn lực nội tại không thể ngăn cản bạn được mà bạn có thể dùng trong mọi tình huống. Có được sự trưởng thành và kinh nghiệm để biết bạn là ai và làm thế nào để bạn leo đến đỉnh cao cùng với tinh thần bền bỉ để trụ lại ở đó. Đấy là Kobe với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội bóng rộ của Mỹ tại Thế vận hội 2012 ở London Bị bao quanh bởi các siêu sao trẻ hơn nhiều so với độ tuổi 33 của anh ấy Họ gọi anh ấy là Earl oh", Như trong bài hát gã gan tơ chính hiệu Original Gangster Các phóng viên đã hỏi liệu anh có thể học được bất cứ điều gì từ những người trẻ tuổi hơn hay không? Không Anh biết mọi thứ ư? Một người phóng viên hỏi. Tôi chẳng biết là mình có biết hết mọi thứ hay không? Kobe nói. Nhưng tôi biết nhiều hơn họ. Khi bạn sẵn sàng đi đến phòng tập gym 3 lần một ngày để tập ném và nghiên cứu từng chi tiết của trận đấu như Kobe làm thì bạn đã rất sẵn sàng cho mọi thứ. Anh ấy xem cả đống video, chi nhỏ cảnh quay từng cú ném nhưng anh còn hoạt động không ngừng nghỉ từ những gì mình học được trong video Đó chính là một người quét sạch, không chỉ học hỏi mà còn đón nhận điều vừa học và tạo ra những cách thức để cải thiện nó Mọi hành động đều trở thành bản năng nếu bạn sẵn lòng bỏ thời gian và mồ hôi công sức để xây dựng kho vũ khí là những phản ứng tự phát của mình Đặc biệt đối với một cầu thủ từng trải, người biết sự trưởng thành kinh nghiệm Và bản năng dày dạng của mình là vô giá so với một đứa nhóc có đôi chân non trẻ và cái đầu chỉ đáng 10 xu. Bạn muốn thấy bản năng gốc của người quét sạch? Hãy tìm một video về Larry Bird năm 1988 trong cuộc đấu 3 điểm của những siêu sao đối đầu với Real Alice Bird đã giành thắng lợi trong trận đấu 2 năm trước và đang trở lại để bảo vệ danh hiệu của mình anh dám chắc chắn mình ở đó để chiến thắng ai về thứ hai anh đã hỏi các cầu thủ khác trong phòng thay đồ sẽ không phải là anh sau mỗi cú ném ngay khi trái bóng rời khỏi đầu ngón tay của mình anh quay thẳng lại giá để lấy trái bóng tiếp theo chưa bao giờ anh quay lại nhìn một cú ném nào sau khi bóng đã rời khỏi tay Một số vào, một số chạm vành rổ kêu vang Nhưng anh không bao giờ nhìn Anh đã đi được hết nửa sân Trên đường quay trở lại băng ghế Khi trái bóng mang lại chiến thắng bay vào rổ Anh ấy thậm chí không bao giờ cởi chiếc áo khởi động ra Tất cả là bản năng Anh không phải chờ để xem điều gì sẽ xảy ra Anh biết cả rồi Hãy ngưng chờ đợi để được dạy Thứ bạn đã biết rồi Có bao nhiêu triệu cuốn sách về An Kiên Và tập thể dục được bán ra mỗi năm Tôi rất thích cuốn sách Cơ thể 4 giờ của chim Ferriss Tôi dám chắc với bạn Mỗi người cầm một trong những cuốn sách đó lên Đều đã biết câu trả lời rồi Ăn uống lành mạnh hơn Và vận động cơ thể Bạn có thể ăn những loại calo này Hoặc loại calo kia Bạn có thể động tay chân Theo cách này hay cách khác Nhưng kết quả là như nhau Và bạn đã biết điều đó bạn mua cuốn sách khi đã biết những gì mình phải làm, nghĩa là bạn chỉ chờ đợi ai đó nói cho mình nghe một lần nữa và thay vì chỉ cần quyết định ăn uống lành mạnh và vận động nhiều hơn cả đời, không chỉ là trong vòng 21 ngày hay năm tiếng đồng hồ một tháng hay bất kể xu hướng thúc ép thế nào, bạn đã ngồi xuống với một cuốn sách để phân tích tình huống. tin tôi đi. Chưa từng có ai giảm cân được Bằng việc chỉ ngồi trên giường Với một cuốn sách Tôi không bảo bạn Ngừng tìm kiếm câu trả lời Nhưng hãy tìm hiểu về bản thân Và rồi tin tưởng vào những gì bạn biết Để có thể xây dựng được Trên những gì mình đã có Đó không phải là khoa học Bản năng là thứ trái ngược với khoa học Nghiên cứu cho ta biết Những gì người khác đã học hỏi Bản năng kể cho bạn biết những thứ mình đã học được Khoa học nghiên cứu tất cả những người khác Bản năng là thứ thể hiện chính xác nhất những gì thuộc về bạn Bạn có sẵn sàng đưa ra những quyết định và hành động của mình Dựa trên những nghiên cứu được thực hiện bởi những người mà bạn không hề quen biết Mà mình lại sẽ nói về họ Trong khi lời khuyên tốt nhất của họ là bảo bạn phải thay đổi Ai hiểu bạn hơn chính mình Oprah từng nói Mỗi quyết định đúng đắn Mà tôi từng đưa ra Đều xuất phát từ trực giác Và mọi quyết định sai lầm của tôi Đều là kết quả của việc chẳng chịu lắng nghe Chính xác Dĩ nhiên cô cũng dành 25 năm Để làm một chương trình Cho những người thích lắng nghe cô Thay vì nghe trực giác của chính mình Vì cô bảo họ nên tin ai Nên làm gì và thay đổi ra sao Mỗi ngày Có hàng triệu người có mặt để nghe ai đó nói với mình rằng bản thân đang làm sai những gì để họ có thể nhận được những lời hướng dẫn về cách sống theo những tiêu chuẩn của người khác. Tôi tự hỏi liệu có ai trong số đó đã đi xa được để hiểu điều này. Con người không thay đổi. Bạn có thể kiếm được hàng triệu đô la hoặc mất hàng triệu đô la. Bạn có thể được thăng chức hay mất việc, tăng cân, hoặc giảm được 18kg nhưng bạn vẫn là con người đó vẫn y nguyên bạn có thể thay đổi môi trường hay bạn đời và sự nghiệp nhưng bạn vẫn chỉ là chính bạn thôi bất kể bạn cố gắng làm gì đó cũng chỉ là một thỏa thuận tạm thời sớm hay muộn bạn sẽ quay trở lại với bản chất tự nhiên của mình còn nhớ lá thư ngắn của tôi chưa được gửi tới quen không? để có được những điều anh thực sự muốn Trước tiên, anh thực sự phải là chính mình đã Đó chính là một người quét sạch Khi nhìn thấu vào bên trong, bạn sẽ thấy những điều thực sự Còn khi nhìn từ bên ngoài, bạn chỉ có thể thấy hình ảnh và những gì mọi người muốn bạn nhìn thấy Đó là một bức tranh đã bị nhào nặng về sự thật Hãy tự hỏi bản thân mình sẽ có cảm giác như thế nào Nếu khi mình buông bỏ tất cả mọi áp lực và kỳ vọng từ bên ngoài Nên hãy chỉ là chính mình thôi Tôi biết bạn đang suy nghĩ Không dễ như vậy đâu Ồ không cần phải dễ dàng Nếu việc đó mà dễ Thì mọi người ai cũng đều làm được Rất nhiều người bắt đầu mọi việc Nhưng chỉ một số ít có thể hoàn thành Tại sao vậy? Vì họ không tin tưởng bản thân Sẽ đi đến được cái đích cuối cùng Họ bắt đầu suy nghĩ Về mọi chuyện Có thể tiến triển sai lầm Đoán định lại các lựa chọn của mình Trong tương lai Nghe là người khác Thay vì lắng nghe chính mình Bất cứ ai Cũng có thể có một ý tưởng tuyệt vời Đó là những gì Bạn làm với suy nghĩ xác định bản thân Bên trong một con người trung hòa Một ý tưởng Sẽ di chuyển từ não bộ Đến miệng của anh ta Người đó phải nói về nó Thảo luận, chia sẻ nó Với những người khác Để nhận được phản hồi và sự đồng ý Nhưng với một người chốt việc Nó lại di chuyển sâu xa hơn Về phía trực giác Rồi lại chuyển hướng về trái tim anh ta Nơi nó trở nên chậm lại Bởi cảm xúc và nhiều suy nghĩ hơn Còn với một người quét sạch Thì ý nghĩ sẽ di chuyển thẳng vào trực giác Là nơi mà bản năng chiếm hữu Rồi biến nó thành hành động tức thì. Nhân tiện đó là sự khác biệt cơ bản Giữa một người chốt việc với một người quét sạch Người chốt việc nghĩ về những gì anh ta muốn Người quét sạch thì lại cảm nhận nó Người chốt việc nói với con tim mình Là anh ấy muốn kết quả ra sao Còn trái tim của một người quét sạch Tự ra quyết định Anh ta không bao giờ phải suy nghĩ về điều đó Tất cả sự tự tin nằm bên trong trực giác của anh Sự khác biệt là một phần nghìn giây tạm dừng giữa dòng suy nghĩ Tôi có thể làm được chuyện này Và không cần phải suy nghĩ bất cứ thứ gì cả Khi trở nên vĩ đại Bạn tin tưởng vào những bản năng của mình Khi trở nên không thể bị đánh bại Bản năng tin tưởng vào bạn Bản năng là những gì nói cho bạn biết Mình phải làm thế nào để kết thúc cuộc đấu Khi bạn nghe một mớ hỗn độn, những hướng dẫn từ bên ngoài, rốt cuộc bạn sẽ kết thúc bằng việc thử làm hàng triệu thứ lặt vặt, không hoàn toàn tự tin rằng mọi thứ đều sẽ hiệu quả. Nhưng lúc bạn tin tưởng chính mình, bạn có sự tập trung và hiệu quả để xác định bước chuyển động lớn lao sẽ thực hiện được mọi việc. Hãy nghĩ về một võ sĩ quyền anh, là người có thể đi vòng vòng trên võ đài, sẵn sàng đối phó với bất cứ chuyện gì. Cho đến khi đột nhiên anh ta nắm mắt được khoảnh khắc mà mình đang chờ đợi Không một chuyển động thừa Không hoảng hốt Không có chỗ cho sai sót Anh ấy hình dung khoảnh khắc đó trong tâm trí mình đã rất nhiều lần Anh chuẩn bị rất kỹ càng Và không cần phải suy nghĩ về điều đó Anh biết chính xác phải làm gì Đó là bản năng Hãy tin tưởng những gì bạn biết về bản thân mình Khi tôi quyết định lấy bàn về vận động học Mọi người đều nói, ồ, oh, anh sẽ trở thành một giáo viên thể dục sao? Không, tôi sẽ đi đào tạo những vận động viên chuyên nghiệp. Anh có thể quản lý một câu lạc bộ sức khỏe. Không, tôi sẽ đào tạo những vận động viên chuyên nghiệp. Cơ hội để bạn đi tới bất kỳ nơi đâu là xe nếu bạn cho phép bản thân bị tê liệt bởi những lời bào chữa mềm yếu và vô số lý do tại sao bạn sẽ không bao giờ đến được nơi mình muốn. Hãy tin vào trực giác của mình để định hướng con đường khó khăn đi đến nơi đó. Sự thỏa mãn và cảm giác thành công sẽ làm bạn phấn khích lạ thường khi cuối cùng bạn cũng tới. Biết rằng mình tự chạm đích với sự hướng dẫn của bản năng. Ngừng suy nghĩ lại, đừng chờ đợi, bạn đã biết phải làm gì. Nhưng bản năng chỉ là một nửa công thức mà thôi. Bạn không thể trở thành một đối thủ cạnh tranh không dừng lại mà không thực hiện một chuyến hành trình đến với mặt trái của mình. Và đó sẽ là điểm đến kế tiếp của chúng ta. Tổng kết Bài học kinh nghiệm rút ra Tất cả chúng ta sinh ra đều tệ, sinh ra vốn tệ, được dạy dỗ để trở nên tốt đẹp. Sinh ra là không dừng lại, được dạy dỗ để biết điểm dừng.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 Đối với người quét sạch, một ý nghĩ di chuyển thẳng vào trực giác là nơi mà bản năng chiếm hữu và biến nó thành hành động tức thì Những người vĩ đại không bao giờ ngừng học hỏi. Bản năng và tài năng mà không có kỹ thuật chỉ khiến bạn trở nên kinh suất. Học hỏi thực sự không có nghĩa là cứ bấu víu vào các bài học. Tùng vũ Action Một Bạn có tin tưởng những gì bạn biết về bản thân mình không? 2. Bạn có biết bản năng của con người đôi lúc cũng rất tệ không? Có bao giờ bạn nghĩ sẽ cố gắng để thay đổi nó không? 3. Hãy chờ đợi rồi mọi thứ cũng sẽ từ từ đến với mình. Đó có phải là điều bạn đang suy nghĩ không? 4. Mặt trái của bạn là từ chối được dạy dỗ để trở nên tốt đẹp. Một người Trung Hoa cố gắng chiến đấu lại mặt trái của mình và thất bại. Một người chốt việc, thừa nhận mặt trái của mình nhưng không tài nào kiểm soát được nó. Một người quét sạch, điều khiển mặt trái của mình để biến nó thành sức mạnh thô và được kiểm soát. Bạn biết câu chuyện của tiến sĩ Jacob và ông Hai chứ? Vị bác sĩ đáng kính, trung thực đã phát hiện ra một chất độc tạm thời biến mình thành một con giả thú đen tối, độc ác. Và trong một khoảng thời gian, ông nhận ra mình mong muốn được thoát khỏi nỗi sợ hãi, đạo đức và cảm xúc, không cần quan tâm đến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Lần đầu tiên trong đời, ông làm những thứ mình cảm nhận, chứ không phải những gì được dạy dỗ. Jackal lặng lẽ sống, tuân theo những quy tắc. Hai thì lại hành động bốc đồng và bản năng. Ông chỉ tồn tại ở trong trạng thái vùng trái của Jackal. Hai làm bất cứ thứ gì mình muốn mà không mang tới hậu quả hay những người mà ông phải tiêu diệt trong suốt quá trình đấy cùng một người cùng những thôi thúc bẩm sinh nhưng chúng chỉ có thể được giải phóng khi Draco trở thành hai Draco sống trong ánh sáng hai tồn tại trong bóng tối và những bản năng đó chỉ có thể xuất hiện khi mặt trái đó được phép lộ diện đó là những gì chúng ta đang nói tới ở đây một sự biến đổi sang cái bản ngã che giấu của bạn. Mặt trái của bạn trở thành con người thực sự của bạn, một con người được bản năng dẫn lối. Tất nhiên, hai là một kẻ tâm thần và tôi không đề nghị bạn bắt đầu hành xử theo cái cách mà chẳng được ai chấp nhận như vậy. Nhưng nếu bạn muốn ra khỏi lối mòn của mình và tiến lên cấp độ kế tiếp, bạn phải để lại hành lý bản thân ở phía sau. Đó Chính là chàng siêu nhân nhẹ nhàng cởi bỏ bộ quần áo, pha kính của Clark Kent. Hơn dị thường chuyển sang màu xanh. Người dơi, mặc áo. Choàng lên, người sói hú vang dưới ánh trăng. Đó là khả năng tự nguyện hoặc vô tình vứt bỏ mọi thứ nhảm nhí và hạn chế để cho phép bản thân làm những gì bạn làm theo cách bạn muốn, thể hiện bản năng ở mức độ phi thường nhất. Không sợ hãi, không giới hạn chỉ có hành động và kết quả. Bạn có nhớ chúng ta đã bắt đầu thảo luận về bản năng từ đâu không? Sinh ra vốn tệ, nhưng được dạy dỗ để trở nên tốt đẹp. Chào mừng đến với mặt trái của bạn. Tận sâu thẳm bên trong con người bạn, có một thế lực không thể phủ nhận đang thúc đẩy hành động của bạn. Đấy là một phần trong con người bạn từ chối sự bình thường và phần vẫn còn nguyên sơ và chưa được thuần hóa. Không chỉ là bản năng Mà là bản năng sát thủ Bản tính mà bạn giữ trong bóng tối Nơi bạn khao khát những điều không nói ra Và bạn chẳng quan tâm đến việc Làm thế nào mà nó tình cờ Gặp gỡ những người khác Bởi vì bạn biết đây là con người mình Và bạn sẽ không thay đổi Nếu có thể Bạn không thể làm được điều đó Bởi chẳng ai thực sự thay đổi được cả Bạn có thể cố gắng Có thể đưa ra những lời hứa hẹn Có thể tìm kiếm sự giúp đỡ Hay đọc những cuốn sách Và học hỏi các cách thức để ngăn chặn bản chất tự nhiên của mình Nhưng con người thực sự bên trong bạn vẫn nguyên vẹn như vậy Nó phải như thế thôi, đó chính là bạn Nó không xấu, cũng không tốt Nó chỉ là bản năng tự nhiên, chưa được thuần phục Đang kể cho bạn biết thứ nó muốn và thúc đẩy bạn đạt được điều đó Tình dục, tiền bạc, danh vọng, quyền lực thành công Bất cứ điều gì bạn khao khát Và trước khi bạn cố gắng nói với tôi rằng bạn không có mặt trái, hãy để tôi cam đoan với bạn rằng ai cũng có mặt trái cả. Trong đầu bạn, ngay bây giờ, hãy nghĩ về những chuyện mà bạn không muốn bất cứ ai biết được về bạn. Ok thôi, sẽ không ai biết đâu. Những bí mật bạn giữ kín, những thủ đoạn đã giúp bạn trong suốt thời gian đã qua, những ham muốn, sự tham lam, lòng tự trọng của bạn, sự thèm khát của bạn, Đối với những thứ mà đáng ra bạn không có được Đó là mặt trái của bạn Bạn cần nó Bởi vì nếu bây giờ bạn vẫn chưa xác định được nó Thì đấy chính là mối liên kết thiết yếu Để đưa bạn tiến vào trạng thái bùng cháy Và đạt được những gì bản thân mong muốn Sự thật tôi đã biết nhiều cá nhân rất thành công Có định hướng tốt Nhưng họ cũng đều có mặt trái của mình Không hề có ngoại lệ Sự vượt trội và khả năng phương mình thành công của họ đều được thúc đẩy bởi một thứ gì đó mãnh liệt và sâu kín. Nó cung cấp nhựa sống và duy trì sự tồn tại của họ Ngọn lửa chứng minh sự vĩ đại, năng lượng nhục dục, nỗi bất an Đó là thứ gì đó khác biệt ở mỗi người Nhưng toàn bộ đều hướng về một mặt của con người bạn mà không ai có thể nhìn thấu được Rủ bỏ chiếc lưới an toàn và những ý kiến phán xét đang kìm hãm hết thải mọi người lại hãy rủ bỏ đi hãy cho tôi một câu trả lời trung thực nào có bao nhiêu nhà lãnh đạo trong thể thao, kinh doanh, hollywood chính trị, những tên tuổi dẫn đầu trong bất kỳ lĩnh vực nào mà bạn có thể tự tin 100% kể tên ra là những người chưa bao giờ dính líu vào một scandal nào không họ không cần phải là những người có tiếng tâm, thậm chí chẳng cần là một scandal đại chúng gì đâu có bao nhiêu nhân vật quyền lực mà bạn tin rằng chưa bao giờ vướng vào một vụ tranh cãi về phẩm hạnh, đạo đức, luật pháp, hôn nhân, tài chính, việc riêng tư đó chính là điều mà tôi nghĩ con số không nhiều đâu và đoán xem đó chính là cách mà họ trở nên quyền lực lúc ban đầu họ không phải là người xấu họ chỉ không bằng lòng là một trêu cô trung thực tự mãn mà thôi Tôi biết nhận thức thông thường, trao cho bạn mọi lý do để tránh xa rắc rối, cưỡng lại cám dỗ, sống một cuộc đời trong sạch và đạo đức. Nhưng sống theo lẽ thường dành cho những người bằng lòng với sự bình thường, mà bình thường thì sẽ chẳng thể đưa bạn lên tới đỉnh cao. Mỗi khi bạn nghe về một trong những người này, một chính trị gia, CEO, vận động viên, người nổi tiếng, có liên quan đến một scandal nào đấy, Và bạn lắc đầu suy nghĩ Đúng là một gã ngốc Thì bạn đang nhìn thẳng vào mặt trái của anh ta con người ấy biết mình đang làm việc gì Anh ta lường được những hậu quả trước khi làm Nhưng mặc dù vậy Anh ta vẫn cứ làm Anh ta có thể kiểm soát được hành động của mình nếu muốn Nhưng đã không làm vậy Tại sao? Bởi vì khi bạn đã quen với chiến thắng Bạn muốn tiếp tục chiến thắng ở mọi việc Động lực không ngừng đấy Để kiểm soát những thứ không thể kiểm soát được Để chinh phục mọi thứ Trên con đường đi của bản thân Đó là mặt trái thúc đẩy Bạn trở thành nguyên mẫu thực sự của mình Không có thử thách nào quá lớn lao Quá đáng sợ Quá nguy hiểm Bởi vì bạn chẳng e sợ thất bại Là zero Sự thỏa mãn không đến từ rủi ro Nó đến từ việc làm chủ điều đó Tôi sở hữu thứ này Càng đảm nhận nhiều Bạn càng cảm thấy quyền lực Bạn chẳng thể trở thành người giỏi nhất trong bất kỳ chuyện gì nếu không có lòng tự tin sắc bén và thiếu đi lớp phổ bọc bất khả xâm phạm che chắn bản thân. Bạn đạt được điều đó bằng cách chấp nhận những rủi ro to lớn mà những người khác không dám. Bởi vì bạn dựa vào bản năng của mình để biết rủi ro thực ra không hẳn là rủi ro gì cả. Khi bạn ban mắt mé ở gần trạng thái vùng trái, chính mặt trái của bạn, Đẩy ngón tay cám dỗ của nó vào lưng bạn và thì thầm đi tới đi. Mặt trái là nhiên liệu, là năng lượng của bạn. Nó làm bạn hứng thú, khiến bạn phấn khích, sạc lại năng lượng cho bản thân, đổ đầy thùng sinh lực trong bạn. Nó là lối thoát duy nhất của bạn, là điều duy nhất đưa tâm trí của bạn đến nơi khác và cho phép bạn rủ bỏ những cảm giác nặng nề trong khoảng thời gian ngắn. Đối với một số người thì đó là tình dục. Đặc biệt là quan hệ tình dục với người mà họ đáng ra không được phép Với những người khác có thể là thể dục hay nhậu nhẹt hay chơi con gì đó Nó có thể là một nhu cầu ám ảnh muốn được làm việc hoặc đi đánh bạc hay tiêu xài thật nhiều tiền Bất cứ điều gì tạo ra một thách thức cho riêng bạn và thử thách việc bạn kiểm soát nó trước khi nó kiểm soát bạn Nó là một thứ gây nghiện mạnh như cơ nghiện thành công của bạn vậy Mặt trái không phải là thứ bệnh hoạn, xấu xa hay là kẻ tội phạm gì cả Bạn có thể là một con người tốt nhưng vẫn có một phần chưa được thuần hóa trong bản thân Hãy nghĩ về những siêu anh hùng, kinh điển, người nhện, siêu nhân, người dơi Tất cả bọn họ đều chiến đấu cho điều tốt đẹp nhưng lại sống những cuộc đời tăm tối Bóng tối chỉ đơn giản là một phần của bạn, không trông thấy ánh sáng ban ngày Toàn bộ đều ẩn chứa bên trong cho đến khi bạn hành động và bạn chỉ hành động lúc riêng tư hoặc với những người khác mà bạn tin tưởng có thể giữ bí mật. Tôi đang nói về những bản năng và hành vi cơ bản quá đổi cá nhân. Đến nỗi chỉ có bạn là người duy nhất thực sự biết có gì ở đó. Ngay từ những tháng ngày xa xưa nhất, bạn đã được dạy rằng những thứ đó là xấu xa, đừng đụng vào, đừng nhìn, đừng nói như vậy. Thế là bạn đã giấu đi chúng và học được rằng Bản thân không nên muốn những thứ đó, chẳng thể nào có chúng đâu. Nhưng chính vì thế, bạn lại không khác chúng nhiều hơn, cho đến khi cảm thấy nản lòng với việc phải che giấu con người thật sự của mình, thừa nhận sự thật về bản thân và cuối cùng vẫn thực hiện những gì mà bạn vẫn luôn muốn làm. Ở yên an toàn, có nghĩa là chấp nhận việc bị hạn chế và bạn không thể bị giới hạn nếu bạn không dừng lại. Bất cứ lúc nào, Bạn muốn có một cuộc đấu tranh giằng xé nội tâm giữa những gì mình muốn với những điều bạn biết là đúng. Đó là mặt trái mà bạn đang phải vật lộn với nó. Và dù bạn có làm thế nào trong một khoảng thời gian nhưng sẽ chẳng bao giờ chiến thắng bởi vì mặt trái không thể bị ghiềm chặt. Bạn có thể cố gắng kiểm soát hoặc kiềm chế nó nhưng bạn không thể ngăn cản được nó. Nó sẽ luôn luôn quay lại và thay vào đó sẽ tiếp tục đấu tranh để kiểm soát bạn. Hãy nhìn vào những gì đã xảy ra với tiến sĩ Jacob tội nghiệp. Cuối cùng, ông đã tự sát khi nhận ra hai mặt trái của mình đang tự trỗi dậy, còn ông chẳng thể kiểm soát được thứ không thể kiểm soát được nữa. Một người quét sạch kiểm soát những ham muốn mạnh mẽ của mình, chứ không phải là điều ngược lại. Mặt trái không phải nói về việc chấp nhận những tuổi ro ngu ngốc, Và vướng vào rắc rối Chuyện đó sẽ phơi bài điểm yếu của bạn Bạn có thể cảm nhận nỗi khát khao của mình Và hành động theo chúng Hoặc không làm thế Sự làm chủ bản thân Là thứ phân biệt bạn với những người khác Bạn có thể bỏ đi Hoặc dừng lại bất cứ khi nào bản thân lựa chọn làm như vậy Bạn với lấy chai nước Vì bạn muốn uống Chứ không phải vì bạn cần Bạn có thể có những người phụ nữ nóng bỗng nhất Tận hưởng tất cả bọn họ Nhưng không bao giờ được chín dáng vào họ quá nhiều Bạn có thể dành thêm một giờ nữa Trên bàn chơi bài xì dách Nhưng bạn cũng nên dứt khoát trời đi Mặc dù trong lúc đó Bạn vẫn đang thắng cuộc Bạn ở lại văn phòng làm việc muộn Dẫu vẫn biết rằng mình nên ở nhà Bạn thường trông thấy Những người khác ăn nói lắp bắp Để cứu mà theo kịp bạn Và sau đó Bạn tìm thấy điều tiếp theo Mà mình có thể giành chiến thắng Và kế tiếp, kế tiếp, bởi vì không dừng lại là một cơn đói chẳng bao giờ lắng xuống. Ngay khi một người quét sạch đạt được thành công và cảm giác phấn khích, do cơ thể tiết ra adrenaline màu dần đi, anh ta cần nhiều hơn và có được nó. Đỉnh cao của việc đạt được kết quả đó quá đổi tuyệt vời, chỉ là quá khó để trụ bỏ mộng mị mà quay trở lại với thực tại mà thôi. Anh ta cần phải ngấu nghiến tiêu hóa nó hết lần này đến lần khác luôn luôn khao khát hương vị của sự thỏa mãn hoàn toàn và trọn vẹn. Nhưng điều gì xảy ra khi sự thỏa mãn đó chỉ có thể đạt được một cách không thường xuyên? Trong thể thao, bạn chỉ có thể giành được chức vô địch đấy mỗi năm một lần. Hết thải những tranh đua, làm việc cực nhọc, hy sinh dành cho duy nhất một lần trong cả năm. Vậy đó chỉ một lần. Nếu bạn không chiến thắng, thì sẽ lại cần cả một năm nữa và có khi lại thêm một năm khác nữa. Nếu bạn quá đổi phấn khích, muốn tấn công và giành chiến thắng, bạn không thể chỉ đơn giản là thổi bùng cảm giác đó lên hay kìm nén nó xuống. Chính điều đó sẽ định hình nên và cho bạn biết bạn là ai. Không bao giờ túc ra, không bao giờ thỏa mãn. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, chúng ta vẫn đang nói về chuyện vươn mình đến đỉnh cao và cố gắng ở lại đó trở thành người giỏi nhất và luôn muốn cải thiện bản thân mình hơn nữa. Chúng ta không thể chỉ nghĩ về sự thành công mà còn muốn phấn đấu để chứng minh, chứng minh và chứng minh điều đó. Chẳng hề có ngày nghĩ bạn sẽ làm gì thay cho việc thỏa mãn sự khao khát đó. Một người quét sạch phải chinh phục thứ gì khác anh ta quá đối khác để phải chờ đợi. Một thứ gì đó mà anh ta có thể thống trị và kiểm soát. Thứ gì đấy Giữ cho anh ta vẫn sắc bén và cạnh tranh Để anh có thể tiếp tục tiến tới cuộc chinh phục tiếp theo của mình Vì vậy, anh ta thử làm chuyện khác Là chuyện anh có thể một mình thực hiện Để lấp đầy khoảng trống ấy Và làm thỏa mãn nỗi thôi thúc cạnh tranh vô bờ bến Mà anh không có thể có được bằng bất cứ cách nào khác Chuyện gì đó cho phép anh vẫn ở trong trạng thái bùng cháy Như một kẻ săn mồi Một bộ ốc hoạch định không ngừng nghỉ với bản năng sát thủ Khả năng có mặt tại phòng tập gym mỗi ngày Và làm những thứ không ai sẵn lòng làm Điều đó đến từ mặt trái Động lực để leo lên đến đỉnh cao Và trụ lại đó Năm này qua năm khác Là gì? Mặt trái Một người quét sạch với mặt trái mãnh liệt Có thể thành công trong bất cứ điều gì mà mình lựa chọn Và con đường của anh Thường được xác định ngay từ khi còn bé bởi gia đình hay môi trường hoặc nền văn hóa. Bằng cách này hay cách khác, anh ấy sẽ trở thành người giỏi nhất về việc gì đó. Một tác động tích cực đến cuộc sống bản thân có thể hướng anh đến kinh doanh hoặc thể thao, nhưng ngược lại, một tác động tiêu cực có thể đưa đường dẫn lối anh đến một cuộc đời phạm pháp. thực sự là có khác biệt lớn nào giữa bản năng của một doanh nhân quyền lực, Với một ông trùng tội phạm, có máu mạch và một phần động viên đầy sức mạnh hay không? Tất cả họ đều là những sát thủ trong giới của mình. Được thúc đẩy trở thành người giỏi nhất, hiểm ác nhất trong chiến lược giành quyền kiểm soát và đè bẹp đối thủ cạnh tranh. Hết thải đều không ngừng khao khát chiến thắng bằng mọi giá và rồi không có nạn nhân nào kịp nhận ra bọn họ đang tới gần cho đến lúc đã quá trễ. Họ không nhất thiết phải giết người bằng súng Họ xuống tay hạ sát bằng kỹ năng Mánh khóe và vũ khí tinh thần Ai trong bọn họ Cũng đều rất tài ba trong lĩnh vực mình làm Và tất cả đều có chung một mục tiêu Tấn công, kiểm soát, chiến thắng Bất cứ chuyện gì Cần thiết để tạo được kết quả sau cùng Và sau đó Họ thực hiện lại tất cả một lần nữa Trở lại một lần nữa Những người quét sạch Trở về nhà để tách rời khỏi mặt trái Đó chính là chiếc van an toàn được gắn vào Đấy là lý do tại sao Có quá nhiều người đàn ông chiến đấu Để duy trì cuộc hôn nhân của mình Ngay cả sau khi bị bắt gặp Đã làm những chuyện lẽ ra không nên làm ngôi nhà là nơi an toàn duy nhất mà họ biết Gia đình bao quanh bạn Bằng sự thoải mái và an toàn Sức mạnh của mặt trái Đến từ một nơi nào khác Bạn về nhà Để có được cảm giác an toàn và yêu thương Còn bạn bước ra thế giới ngoài kia Để cảm nhận sự phấn khích Nhà là nơi cho người ta bình tâm và ấm áp Còn ngoài kia dành cho sự cuồng nhiệt Bạn có thể không muốn thừa nhận chuyện này Nhưng bạn cũng không thể phủ nhận được nó Ngọn lửa trong tâm tưởng bạn Đến từ mặt trái của mình Và mặt trái thì không có chỗ Trong bàn ăn tối của gia đình bạn đâu Những người quét sạch hiểu điều này Chính nó biến họ trở thành người quét sạch khó khăn Nếu bạn đã là một người quét sạch Bạn sẽ biết chúng ta đang nói về điều gì Và có lẽ bạn không thể tin rằng chúng ta đang nói về nó Mặt trái không liên quan gì đến những gì đang xảy ra tại nhà bạn Mọi người cố mà đổ lỗi cho nó về điều đó Nhưng họ biết rằng đấy chỉ là một cái cớ Đây là việc họ cảm thấy như thế nào Ở bên trong tâm khảm của mình Và không ai khác ở nhà hay nơi nào khác có thể thay đổi điều đó Đây chính là bản thân họ Vậy là họ đeo một chiếc mặt nạ để thể hiện sự bình thường Không phải cho lợi ích của riêng mình Mà để bảo vệ những người mà họ quan tâm Khuôn mặt trên tấm mặt nạ là con người mà những người khác muốn họ trở thành như thế Họ biết rằng họ không phải là chính mình Lần duy nhất bạn có thể là chính mình 100% Là khi bạn kết nối với mặt trái của bản thân Nhưng họ làm điều mình phải làm Để cuối cùng có thể làm những gì bản thân mong muốn Và sau đó, ngay khi có thể Họ quay trở lại với bản chất tự nhiên của mình Họ không phân biệt giữa những phần khác nhau của cuộc sống Cách họ làm việc chính là cách họ sống Mạnh mẽ, cạnh tranh, thúc đẩy Không có cách nào để trở nên không dừng lại Và thực hiện được chuyện đó bằng bất kỳ kiểu gì đi nữa Bạn có thể kiểm soát sự mãnh liệt Khi bạn muốn Ngắn gọt và hợp lý hay không Chắc chắn là có thể Nhưng hiếm khi bạn muốn làm vậy Khi tất cả những gì bạn nghĩ đến Đều là về chiến thắng Bạn chỉ muốn ở trong trạng thái Bùng trái kia Là nơi tối tâm, lạnh lẽo Chỉ có bạn và những suy nghĩ của mình Và khi bị bắt buộc Thì bạn phải đeo mặt nạ lên Tôi không biết Liệu có một ví dụ nào tốt hơn Tiger Woods hay không? Người mà mặt trái tài tiếng hiện hữu đã khiến anh ta gian díu với hàng tá phụ nữ không phải vợ mình. Tất nhiên, số phụ nữ đó sẽ tạo ra cả một tuần lễ làm việc chậm chạp đối với một số vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng Tiger đã làm rất tốt việc đeo mặt nạ và che giấu được mặt trái của mình. Đến nỗi mọi người chỉ bị ấn tượng Khi nhận ra checo đang cười trước máy quay và thực hiện quảng cáo, còn hai thì đang lo liệu mọi thứ khác. Bạn muốn thấy một anh chàng đang trong trạng thái bùng trái chứ gì? Hãy xem đoạn video về Tiger trước vụ bê bối. Anh ấy bước trên con đường đó, như thể nó được xây dựng cho riêng mình. Và nếu bạn cản đường anh ta, chỉ có Chúa mới giúp nổi bạn. Tất cả các chuyên gia đều yêu thích nói về tinh thần dẻo dai của Tiger cách cha anh muốn luyện con mình qua việc cố tình đánh rơi gậy và di chuyển xe điện trong lúc anh ấy vung gậy cách mẹ anh dạy con trai tiến ra ngoài kia và giết họ chiếm lấy trái tim họ đi tiger được nuôi lớn trong trạng thái bùng cháy các nhà phân tích nói vậy sau đó vụ scandal xảy ra và điều thực sự đã đặt tiger vào trạng thái bùng cháy bỗng nhiên trở nên rõ ràng một khi câu chuyện được phơi bày Vừa tục tiểu, vừa đau đớn, sự nghiệp của anh bắt đầu lao dốc theo mọi chiều hướng có thể hình dung ra được. Với việc tất cả mọi người đều theo dõi, đánh giá và phân tích từng chi tiết trong đời sống riêng tư của anh, mặt trái đó đã bốc hơi. Loại năng lượng đó đơn giản là không thể tồn tại dưới ánh sáng, nó hoàn toàn mất đi sức mạnh của mình. Trước khi bạn sẵn sàng đứng lên và nói, ừ đấy, vậy thì sao nào? và cứ tiếp tục làm theo dự định bất cứ điều gì mà mình đang làm. Đó là cách bạn giữ cho mặt trái của mình vẫn còn đen tối. Nhưng tình huống của Tiger thậm chí còn bị làm cho tồi tệ hơn bởi áp lực mà anh phải cảm nhận khi đưa ra một lời xin lỗi công khai. Bởi vì hãy đối mặt với điều này đi. Khi bạn kiếm được hàng trăm triệu đô la từ hình ảnh của mình, như là một người chồng và người cha trong sạch, Sáng sủa thì mặt trái của bạn Tốt hơn là cứ nên ở trong bóng tối mà thôi Tôi phải thành thật Là người đã biết Và yêu thích Tiger từ lâu Tôi không muốn thấy lời xin lỗi đó Tôi muốn thấy anh Đừng nói gì trước công chúng Và chỉ xuất hiện sẵn sàng Để thi đấu vào một ngày khác Giống như người bạn Và cũng là khách hàng của tôi Charles Brogley Là người đã quăng một gã Qua tấm kính cửa sổ giày cộm Trong hộp đêm ở Orlando sau khi tên ngốc đó ném đá vào anh ta bạn không ném đá hay bất cứ thứ gì khác vào Charles mà vẫn mong chuồn đi ư sau khi thẩm phán bác bỏ các cáo buộc bấy hỏi Charles liệu anh có học được gì từ kinh nghiệm này không có, anh nói tôi không nên ném hắn ta qua cửa sổ tầng 1 lẽ ra tôi nên kéo hắn lên cửa sổ tầng 3 và sự đẹp hắn ở đó không có lời xin lỗi nào cả Tôi muốn thấy Tiger xử lý tình huống của anh ấy với sự tự tin kiểu đó. Anh ta đã xây dựng danh tiếng đáng sợ cho mình và là một sát thủ trên sân gôn. Tôi không muốn nhìn thấy anh ta tự làm mình xấu hổ. Anh không giết ai cả. Anh ta đã lăng nhăng với người khác ngoài vợ mình. Đó là việc giữa anh và gia đình. Lo lắng về việc mất đi sự ủng hộ của cộng đồng ư. Đi mà giành chiến thắng đi. Tất cả mọi thứ rồi sẽ quay trở lại. Tôi muốn Tiger bước ra ngoài và cho thấy mình vẫn nắm quyền, làm chủ bản thân mình, vẫn là một sát thủ, nâng tầm trận đấu của mình, thậm chí còn cao hơn để cho thấy anh vẫn là người kiểm soát tình hình. Không có cách nào tốt hơn là đe dọa những kẻ cạnh tranh. Tôi đã trải qua tất cả những chuyện này và trận đấu của tôi còn ngon lành hơn. Những tên khốn các người đừng hòng có cơ hội. Và dưới đây Là phần nhấn mạnh đến động cơ cạnh tranh, có thể sâu sắc như nào. Dường như có một cuộc cạnh tranh ngầm giữa các vận động viên và những nhân vật nổi tiếng khác để xem ai có thể ngon lành hơn Tiger và không bị phát hiện. Làm thế quái nào mà anh ta bị bắt gặp được, họ thắc mắc, tôi chẳng đời nào để cho bị tóm. Và nếu bị thế, thì trận đấu sau đó sẽ là thứ để họ chứng minh mình vẫn có thể thi đấu ở đẳng cấp cũ. Chẳng hề bị gián đoạn gì cả Không như Tiger Người đã hoàn toàn đi chờ hướng trong trận đấu của mình Đó là một thử thách khác để vượt qua Một thứ mới mẻ để thống trị Xem này tôi kiểm soát tất cả Chứ nó không kiểm soát tôi Tôi sở hữu nó Cách đây vài năm Tôi biết một cầu thủ quyết định thử thách khả năng thi đấu của mình Sau khi anh ta làm vài ly bia Anh đã uống một nửa của thùng bia sáu chai phao giờ nghỉ giải lao chỉ để có thể quay trở lại sân đấu và nói với anh chàng đối mặt tôi vừa nốc vội ba chai bia và tôi vẫn có thể đánh bại anh và anh ấy sẽ làm như vậy để thử thách nhanh chóng trở nên nhàm chán trong mùa giải anh ta đã lôi kéo một vài đồng đội của mình vào trò chơi để thử xem ai có thể uống nhiều bia nhất vào giờ nghỉ giải lao mà vẫn chơi ngon lành một ngày nọ họ thử hai ly bia Lần khác 3, 4 ly bia Họ tiếp tục nâng mức trần Cho đến khi hai anh chàng trong số họ Đã thực sự đâm đầu Vào ngồi sai băng ghế Vì vậy, người sống sót duy nhất Cũng là người khởi xướng trò chơi Cuối cùng có thể nói rằng Ha ha ha, hạ được các cậu rồi Một cuộc thi lố bịch Mà tôi không kiểu gì bỏ qua được Nhưng bạn sẽ kiểm tra mình Có thể làm được những gì Bằng cách nào khác nữa nếu bạn không thực sự thách thức khả năng của mình trong mọi tình huống có thể Đó là những gì mà mặt trái làm Nó khép lại các quy luật đúng sai và cho phép bạn khám phá ra những gì thực sự tạo ra mình Những gì bạn có khả năng làm Tôi từng làm việc với một anh chàng mà tôi tin là nhậu nhẹt quá nhiều Và tôi đã hỏi thẳng anh ta có vấn đề gì chúng ta cần giải quyết hay không Lúc này chúng tôi đã có một thách thức mới Đây không phải là một vấn đề anh ta gầm gừ với tôi. Xem này, không nhậu nhạt gì trong một tháng. Và rồi anh ấy đã chẳng hề đụng tới đồ uống có cồn trong một tháng. Thách thức đã được chinh phục. Xem nào, tôi không quan tâm đến nếu bạn muốn uống hay không. Tiếp tục đi. Tôi chẳng có vấn đề gì với các vận động viên tìm cách thư giãn. Họ cũng không khác mọi người trong bất kỳ công việc nào. Bạn cần đối phó với stress. Tôi hiểu mà. Tôi biết có những cầu thủ ném bóng vào bất cứ thứ gì họ cần để thư giãn trước trận đấu Và nếu tôi bắt bạn từ bỏ nó Sau này bạn sẽ rách tôi Vì đã thay đổi đôi chút những gì mang lại hiệu quả cho bạn Vì vậy hãy cứ tiếp tục nếu bạn phải thế Nếu thực hiện cú ném đó là điều giúp phô bài mặt trái của bạn ra Và đưa bạn vào trạng thái bùng cháy Miễn là bạn giữ được kiểm soát Luật của người quét sạch, hãy kiểm soát mặt trái của mình, chứ đừng để nó kiểm soát bạn. Bạn muốn hút thuốc hay phải hút thuốc? Tất cả hoạt động vui chơi về đêm, bạn có biết khi nào đến giờ về nhà? Hay việc đó đang phá hỏng trận đấu của bạn? Bạn uống vì thích hay vì bạn cần nó để đối phó với áp lực mà bạn đang cảm nhận? Bạn có thể xử lý đàng hoàng mọi việc mình làm khi có một vấn đề dính dáng tới rượu hay không? Có lẽ được nhưng bạn không thể trở nên vĩ đại. Những người quét sạch không bao giờ trình diễn dưới tác động của bất cứ điều gì. Họ đặt quá nhiều giá trị vào trạng thái tinh thần của mình để có thể cho phép bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến tâm trí, bản năng và phản xạ bản thân. Ai là kẻ nắm quyền? Bạn hay là mặt trái của bạn? Tôi biết một anh chàng nghiện phụ nữ đã thề thốt là trong một năm anh ta sẽ không đi lăng nhăng, lít nhít nữa. Đây không phải là một vận động viên, sống theo lối sống của dân nổi tiếng. Anh ta là một chủ doanh nghiệp đáng kính, có nguy cơ mất sạch mọi thứ, nhưng anh ta chẳng hề quan tâm. Anh ta thực hiện việc nhanh nhất đó trong cả năm, thẳng thừng và chặt chẽ. Anh rất ưu là khổ sở, nhưng vẫn cam đoan chứng minh mình có thể kiểm soát được bản thân và nghĩ rằng như thế thì có thể cải thiện đời sống gia đình mình. Vì những người quét sạch cần sự ổn định đó. Thật không may. Đổ vỡ gia đình đã xảy ra và sau cùng cuộc hôn nhân của anh cũng tan đàn sẽ nghé. Và đến cuối năm, đáp bạn bè của anh cười ầm lên và nói rằng cậu chỉ tổ lãng phí cả một năm trời. Nhưng anh ấy phải biết được liệu mình có kiểm soát được mặt trái của bản thân hay không, hay là nó đang kiểm soát chính mình. Khi những câu chuyện trong bóng tối trở nên công khai, mọi người thương người đó mà phán xét và nghĩ rằng anh ta không thể kiểm soát chính mình. Thật yếu đuối Nhưng đấy không phải là lời nói Của những người quét sạch khó khăn Phải hiểu điều này Một người quét sạch không muốn từ bỏ Điều mà bạn không tán thành Đối với anh ấy Đó không phải là một điểm yếu Mà là sức mạnh Là lựa chọn của bản thân Sự yếu đuối có nghĩa là từ bỏ những gì anh ta khao khát Vì anh sợ bị phát hiện Một người quét sạch giành lấy bản ngã tiềm ẩn của chính mình Chính là ông Hay Nó không làm ông ta kinh ngạc Ông đi ra ngoài và có được nó Vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời mình Có thứ gì đó thách thức hay và giúp ông sống sót Kết quả là ông hoàn toàn tự tin rằng Dù có bất cứ điều gì xảy đến với mình Bản năng cũng sẽ giúp ông né tránh hiểm nguy Và rồi sẽ ổn thôi Và bằng một cách bất ưng nào đó Hai sẽ luôn như vậy Khát khao kiểm soát bất cứ điều gì Và tất cả mọi thứ phải rất mạnh mẽ niềm tin vào bản năng của ông quá đội lớn lao. Hãy biết mình không thể thua cuộc. Hãy thành thật đi, bạn sẽ thành công như thế nếu tuân thủ tất cả các quy tắc và luôn cư xử đúng mực, cũng như không bao giờ nắm lấy các cơ hội hay không. Không, bạn sẽ chỉ giống như mọi cái khác, sợ hãi thất bại, lo lắng về việc được yêu thích. đa phần mọi người đều không thể bắt đầu lĩnh hội được cấu trúc tâm lý của một cá nhân. Vốn là một trong những người giỏi nhất thế giới trong những việc anh ta làm Cũng như những gì anh ta đã trải qua để đạt được điều đó Bạn không thể so sánh các giá trị, lễ nghi và quan điểm của mình với con người ấy Chỉ là bạn không thể Đó không phải là vì tư duy của anh ta tốt hơn hay tệ hơn bạn Chỉ vì nó là duy nhất Nhưng điểm mấu chốt nằm ở chỗ là nhân vật này Không quan tâm chút nào đến những gì bạn nghĩ về anh ta mặt mặt trái của bản thân hay là bất cứ điều gì khác. Bởi vì áp lực duy nhất mà anh ta cảm thấy là điều bản thân tự đặt ra cho mình và rồi bạn sẽ nhìn nhận anh ta không bao giờ có đủ cả. Tổng kết Bài học kinh nghiệm rút ra Ai cũng có mặt trái cả. Mặt trái không phải là thứ bệnh hoạn, xấu xa. Bạn có thể là một con người tốt nhưng vẫn có một phần nào đấy chưa được thuần hóa trong bản thân. Mặt trái là nhiên liệu, là năng lượng của bạn. Mặt trái không thể bị kiềm chặt. Bạn có thể cố gắng kiểm soát hoặc kiềm chế nó, nhưng bạn chẳng thể ngăn cản nó được. Khi bạn đang mắc mé ở gần trạng thái buồn cháy, chính mặt trái của bạn đẩy ngón tay cám dỗ của nó, thúc vào lưng bạn và thầm thi. Đi tới đi. Ngọn lửa trong tâm tưởng bạn, Đến từ mặt trái của mình Và mặt trái thì không có chỗ Trong bàn ăn tối của gia đình đâu Gia đình bao quanh bạn Bằng sự thoải mái và an toàn Bạn về nhà Để có được cảm giác an toàn và yêu thương Còn bạn bước ra thế giới bên ngoài Để cảm nhận sự phấn khích Luật của người quét sạch Hãy kiểm soát mặt trái của mình Chứ đừng để nó kiểm soát bạn Mặt trái của người quét sạch Anh ấy biết mình đang làm việc gì lường trước những hậu quả, nhưng dù sao đi nữa thì vẫn cứ làm. Một người quét sạch với mặt trái mãnh liệt có thể thành công trong bất cứ điều gì mà mình lựa chọn. Và con đường của anh thường được xác định ngay từ lứa tuổi rất sớm bởi gia đình hay môi trường hoặc nền văn hóa có thể đem lại tác động tích cực hay tiêu cực. Nếu bạn muốn ra khỏi lối mòn của mình và tiến lên đẳng cấp cao hơn, bạn phải để hành lý bản thân ở lại phía sau.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 và thiếu đi lớp vỏ bọc bất khả xâm phạm che chắn bản thân. Bạn dám chấp nhận những rủi ro lớn lao mà người khác e sợ? Tùng vũ Action. 1. Bạn có đang khống chế được mặt trái của mình hay không? Hay là đang để nó kiểm soát bạn? 2. Khi gặp khó khăn thì đâu là nơi bạn muốn đến? Ai là người bạn muốn chia sẻ? 3. Bạn có dám đối mặt với những rủi ro có thể đến bất cứ lúc nào với bạn không? năm Không bị đe dọa bởi áp lực, bạn thành công nhờ nó Một người Trung hòa không bao giờ ở trong hoàn cảnh phải thoát hiểm Một người chốt việc có khả năng thoát hiểm trong những hoàn cảnh áp lực cao Một người quét sạch luôn có khả năng thoát hiểm Chúng ta hãy kết thúc chuyện này ngay bây giờ Chẳng có cái gì giống như là sen thoát hiểm cả Hoặc nếu có thì nó cũng không phải là thứ bạn nên muốn Bạn nghe thấy cụm từ đó lúc nào Khi một anh chàng gặp áp lực Vẫn hành động đến phút cuối cùng Và điều đó đã khiến cho sự kỳ diệu xảy ra Mọi người đều phát trồ về khả năng thoát hiểm phút cuối của anh ta là như thế nào Và trong suốt nhiều ngày Đã diễn ra một cuộc thảo luận lớn Về cái được gọi là sen thoát hiểm Bất kể đó là cái quái gì Tôi vẫn không biết được Ai có nó và ai không có Làm thế nào mà bạn có thể nói Trong suốt thời gian dài Về cái tiền đề hoàn toàn sai lầm này chứ Chẳng hề có gen thoát hiểm Có một bản năng săn mồi Trong bản thân Mách bảo bạn tấn công Và kết thúc cuộc đấu Cũng như có sự sẵn sàng Để biết cách thức và thời điểm thực hiện điều đó Sự chuẩn bị Cộng cơ hội Vậy thôi Nếu bạn là một đối thủ cạnh tranh thực sự, bạn luôn luôn cảm nhận được áp lực đó để tấn công và chinh phục. Bạn sẽ thành công nhờ nó. Bạn chủ định tạo ra các tình huống để gia tăng áp lực, thậm chí còn cao hơn nữa. Thử thách chính bản thân để chứng minh mình có khả năng gì. Bạn không chờ đợi đến thời điểm quan trọng mới khai quật một cái gen tưởng tượng nào đấy nhằm thể hiện hết thải sự vĩ đại của mình. Bạn bộc lộ nó qua mọi thứ bạn làm. Mọi cơ hội bạn có. Những nhân vật làm nhiệm vụ kết thúc mọi thứ được gọi là người chốt việc vì một lý do. Họ luôn là người lộ diện vào thời điểm cuối cùng. Họ có thể đối đầu với căng thẳng trong một tình huống áp lực bởi vì họ dám tiến về phía trước khi có điều gì đó đang nằm trên lằn ranh của thành công và thất bại. Nhưng đối với người quét sạch thì mỗi khoảnh khắc lại là một tình huống áp lực và mọi thứ đương nằm trên lằn ranh. Thành thật mà nói, nếu tôi là bạn, tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu ai đó nói rằng tôi có gen thoát hiểm. Đó không phải là một lời khen tặng, bởi mọi người cho rằng bạn chỉ là người hành động cho các cuộc chơi lớn. Bạn đã ở đâu trong tất cả các cuộc chơi khác? Tại sao bạn không có sự mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả đó vào mỗi lúc? Xem nào, Tôi hiểu được sức ảnh hưởng của một anh chàng đẩy banh quyết định chiến thắng Hoặc đánh bóng ghi điểm kết thúc trận đấu bóng chay Hay là tràn qua phần sân đối phương và ghi điểm TD Khi đồng hồ chỉ còn 2 giây là kết thúc trận Tôi hiểu sự mãn nguyện khi trở thành nhân vật được đứng trên trao tặng Cho mọi người thứ mà họ cần vào lúc họ mong muốn Tôi thấu hiểu sự kịch tính cảm giác phấn khích và sức mạnh của thành công trong khoảnh khắc đó và rồi sau đó họ sẽ trở về nhà như một người hùng nhưng không dừng lại nghĩa là bạn phải làm việc liên tục để đạt được kết quả đó chứ không chỉ hành động khi mà sự thành bại đang đứng ở làn ranh mỏng manh khả năng thoát hiểm thường chỉ đến vào phút cuối cùng bạn không được dừng lại dù chỉ một phút bởi vì nếu bạn thỏa mãn Với việc chờ đợi đến tận phút cuối cùng Bạn sẽ ở trong trạng thái vô cùng an toàn Trong phần lớn thời gian còn lại Nghỉ ngơi thư giãn và tiếp tục ở lại vùng thoải mái của mình Với chút ít nỗ lực mà thôi Nhiều anh chàng đã từng không thực hiện cú đánh ghi điểm cuối cùng Không phải do họ sợ sẽ trượt Mà bởi vì nếu họ thực hiện được cú đánh đó Thì họ sẽ lại phải tiếp tục làm tiếp Hãy nhìn vào Jeremy Lin, không ai có thể ngờ anh ấy đã bất chợt buồn nổ Để rồi chơi được ở đẳng cấp cao như vậy cho đội Knicks. Thế rồi mọi người kỳ vọng anh sẽ duy trì được phong độ ấy Nhưng điều đó đã chẳng hề xảy ra Qua đó để thấy rằng nếu bạn may mắn được khởi đầu ở tầm cao như thế Bạn sẽ có nguy cơ rơi xuống nhanh và té xuống đất cũng sẽ đau hơn rất nhiều Với nhiều người dễ dàng hơn khi ở trong vùng thoải mái cần với mặt đất kỳ vọng tối thiểu áp lực tối thiểu phần thưởng cũng tối thiểu nhưng bạn lại được an toàn với những người quét sạch họ luôn khao khát tầm cao đó cùng với áp lực trùng hàng tại nơi đấy và mong muốn tiến lên ngày càng cao và cao hơn nữa ngay lúc bắt đầu có một chút thời gian thư giãn họ đã ngay lập tức cảm thấy như thể mình đang bị trùng xuống nếu bạn là một người quét sạch bạn nhận ra sự thôi thúc mãnh liệt Của việc cần kiểm soát thứ gì đó Tấn công thứ gì đó ngay lập tức Nghĩa là bạn không bao giờ Chưa từng bao giờ Bạn không có thời gian để trải qua một ngày Phải nghỉ ngơi Người quét sạch gọi đó là thư giãn Và đối với người quét sạch Thư giãn là trò chỉ dành cho kẻ yếu đuối Vì bọn họ không thể giải quyết được áp lực Nếu đặt anh ta vào hoàn cảnh Mà ở đó anh ta sẽ được yêu cầu nghỉ ngơi Chẳng hạn một kỳ nghỉ mà anh ta không thực sự muốn có. Hoặc một ngày anh không phải tập luyện thì anh ta sẽ thực sự trở nên căng thẳng hơn. Khi được làm những điều ấy mà anh muốn. Bởi anh ấy thích giải quyết một thách thức hơn là bị dồn sức lực vào việc nghỉ ngơi, thả lỏng. Anh thích bị trói buộc. Khi một người quét sạch, muốn xả hơi để thoát khỏi cái áp lực mà anh ta tự đặt ra cho bản thân thì anh ta sẽ trốn đến Với mặt trái của mình Lúc đấy sẽ phải có thứ gì khác Để anh ấy có thể kiểm soát được bản thân Có lẽ Đó là một sự điều chỉnh tạm thời Nhằm duy trì áp lực cho anh ấy Nhưng cũng đồng thời Cho phép anh ta chuyển sự tập trung của mình Từ nỗi đam mê này Sang một nỗi đam mê khác Trong một khoảng thời gian nhất định Lúc này thay vì làm việc Anh ta sẽ tìm đến tình dục Thay vì tranh đua Anh ta tìm đến rượu tre Thay vì để cho tình trạng tài chính cứ ấm mình, anh ta sẽ đi đến phòng tập gym để nổi ám ảnh về việc phải rèn luyện cơ thể sẽ làm anh quên đi những thứ không đáng nhớ. Tất cả những áp lực về phong độ mà anh đang phải chịu và việc anh ta đang ngày càng xa rời cái vùng thoải mái của bản thân là cách để anh ấy tự kiểm tra những giới hạn của chính mình. Giả như anh ta còn có thứ gì đó gọi là giới hạn. Một người quét sạch luôn tự mình kiểm soát được cái áp lực mà bản thân cảm nhận được. Anh ấy không bao giờ trông cậy ai khác giúp mình kiểm soát nó. Đây là lý do tại sao tôi nghĩ về Plebron như một người chốt việc, chứ không phải là người quét sạch. Khi không có cơ hội nào được trao cho bạn, như trường hợp của Quen, anh chỉ học tại một trường trung học và một trường đại học nhỏ bé, thì hàng ngày bạn phải chứng minh bản thân cho mọi người biết. Hết lần này đến lần khác. Chính áp lực nội tại là cách tốt nhất giúp rèn luyện bản thân để không bị dừng lại. Nhưng khi bạn bước qua được ngưỡng cửa nơi mọi người đã nói với bạn rằng bạn là đỉnh nhất thì thật dễ chịu hơn rất nhiều. LeBron từng rất được ngưỡng mộ từ khi đang học trung học. Anh đã nhận được một hợp đồng quảng cáo với mức cắt cao và được xuất hiện trên các biển quảng cáo. Cùng với đó là những trải nghiệm khó nhằn Trên chương trình truyền hình The Decision Trước cả khi anh ta trở thành nổi tiếng Việc này đã gây sốc cho cả liên đoàn Sau đó có những người chưa bao giờ xem một trận đấu bóng rổ trong đời Cũng đã hỏi là bây giờ LeBron đang chơi ở đâu Điều đó đã gây rất nhiều áp lực cho nấy Chắc chắn rồi Nhưng khi biết anh ta đang sát cánh chơi bóng cùng với hai cầu thủ ưu tú khác là Quen và Chris Bosh và được che chở bởi một hàng loạt các tuyển thủ nổi bật khác thì bạn nhận ra rằng anh ta có thể thoải mái làm giảm bớt áp lực đang bộ vây xung quanh mình bạn muốn làm những phép so sánh hãy nghĩ về triều đại Kobe ở LA những năm tháng của Michael ở đội Bulls Quen trước nhóm bộ ba Siêu khủng Hay thậm chí Derek Rose ở đội Chicago Đó là những nhân vật Đôi lúc nhìn quẩn quanh thành phần còn lại Của giải đấu và nghĩ Tôi không muốn tham gia cùng các cậu Tôi muốn đánh bại các cậu Và khi một người mới xuất hiện Tất cả họ đều nghĩ cùng một kiểu Cậu có thể nhập bọn với tôi Nhưng tôi không nhập bọn với cậu Khi Howard và Steel Nurse Gia nhập hội Lakers Trước mùa giải 2012-2013, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào sự năng động của Kobe và các đồng đội mới của anh. Họ sẽ chia sẻ vai trò ngôi sao cho nhau. Kobe đang chuyển giao vai trò dẫn dắt đội cho người khác chăng? Liệu thành viên mới của Lakers sẽ được chú ý hơn những người cũ không? Kobe gạt phát việc đó ngay, tôi không hứng thú lắm. Thế này, chúng ta chia sẻ nào? Anh bảo với cánh phóng viên. Không. Không. Đây là đội của tôi. Tôi làm chủ nó. Tôi hiểu khao khát của các cầu thủ vĩ đại được sát cánh cùng chơi bên cạnh những đồng đội vĩ đại khác nhưng tận dụng cơ hội để thúc đẩy áp lực chứ không phải là làm nó suy yếu đi. Phát triển thành công sự cộng tác đó để bạn thậm chí còn có thể trở nên cạnh tranh và mạnh mẽ hơn. Không phải để bạn có thể san sẻ áp lực và chịu ít trách nhiệm đi. Cuối cùng, Khi Pibron đã giành được nhẫn vô địch Mọi người đã bảo Trước cuộc thì áp lực cũng hết rồi Bạn đang đùa tôi à Không, áp lực vừa nhân lên 4 lần Bây giờ bạn phải khởi động lại Làm điều đó thêm lần nữa Để bạn có thể lặp lại chiến thắng ấy Vào năm sau nữa Bất cứ ai hài lòng với một chiếc nhẫn Và không cảm thấy áp lực Phải kiếm thêm một cái khác nữa Thì đã đến lúc người đó cần giải nghệ Nghĩ ngay lập tức Tôi luôn cảm thấy kiểu nói nhăn nói nhít đã trở thành huyền thoại của Michael không có ý đục chạm đến những anh chàng khác đó chỉ là một cách khác để anh ta tăng thêm áp lực đặt lên cho chính bản thân mình vì một khi bạn đã nói chuyện tệ hại với người khác theo kiểu gây khó chịu cho họ như thế nào thì bạn cũng sẽ phải nhận lại được những điều như thế từ họ tôi bảo với các chàng trai của mình rằng áp lực, áp lực, áp lực hầu hết Ai cũng cố gắng trốn chạy khỏi stress Nhưng tôi thì lại lao thẳng vào nó Chính sự căng thẳng sẽ có tác dụng duy trì sự sắc bén cho bạn Nó thách thức bạn theo những cách mà bạn không bao giờ tưởng tượng ra nổi Buộc bạn phải giải quyết các vấn đề Và quản lý những tình huống mà ở đó Nếu là những kẻ yếu đuối hơn Thì sẽ chạy đi tìm sự che chở Bạn không thể thành công được nếu thiếu nó Mức độ thành công của bạn được xác định bởi việc bạn nắm bắt và quản lý nó như thế nào. Bởi vì nếu bạn không quản lý tốt nó, thì sẽ có kẻ khác đang chờ đợi để tìm ra điểm yếu của bạn. Và ngay thời điểm bạn bộc lộ ra, gã ta sẽ tấn công. Tấn công là những gì bạn nên làm khi ai đó bộc lộ sự yếu điểm. Trong suốt loạt trận chung kết giải NPA 2012, Cầu thủ Sir Chewbacca của đội Oklahoma City đã quyết định thử xem LeBron kiểm soát tốc độ áp lực mà anh phải chịu đựng như thế nào để đưa đội Heat đến chức vô địch. Tinh thần dẻo dai của LeBron từng là một câu hỏi trong suốt một thời gian dài của chúng tôi. Mỗi khi gặp căng thẳng trầm trọng, anh sẽ bắt đầu cắn móng tay và nhai ngón tay của mình. Khi trông thấy anh ấy làm điều đó, trong chuỗi các trận tranh ngôi vô địch, Tôi đã quay sang phóng viên Stephen A. Smith Của đài ESPN và nói Anh ta đi tông rồi Giây phút LeBron làm điều đó Anh ta đã tiêu rồi Nhưng lần này Mai thay cho đội heat LeBron đã có thể quay lại Trong quá khứ Tôi đã từng nhìn thấy anh ấy trên vạch ném phạt Đứng tại phần sân nhà Trước các fan hâm mộ của mình giơ cánh tay ra dấu cho họ im lặng Như thế mọi người đang quá ồn ào, ào Khiến anh mất tập trung Đó là cách Bạn nhận biết cảm xúc đã lên đến đỉnh cao rồi đấy. Vậy là, Huparca tóm ngay được thứ cảm xúc đó và nói với truyền thông trước trận đấu thứ tư rằng LeBron không thể tự mình bảo vệ Kevin Durant được nữa. Dĩ nhiên, điều này khiến giới truyền thông sôi sùng sục đi tìm câu trả lời từ LeBron. Người từng nói rằng mình sẽ không đưa ra bình luận nào cả. Nhưng rồi lại đưa ra những lời bình luận rất chi tiết. Đó là một người chốt việc, họ nghĩ về nó, để cho nó biến thành sự sao nhãn, rồi cảm thấy áp lực bắt buộc phải chứng minh điều đó. Còn người quét sạch, không phản ứng với áp lực bên ngoài, anh ta trút lại áp lực lên kẻ đang cố làm mình phát điên bằng cách từ chối thừa nhận hắn. Hãy nhớ rằng, bạn không cạnh tranh với bất cứ ai cả, bạn bắt họ phải cạnh tranh với bạn. Bạn có thể kiểm soát những gì, tự đặt lên chính mình, nhưng bạn không thể kiểm soát những thứ mà kẻ khác trút lên người bạn. Vì vậy, bạn chỉ nên tập trung vào áp lực bên trong đang điều khiển bản thân mình, lao vào nó, giữ chặt nó, cảm nhận nó, thế là không kẻ nào khác có thể ném thêm nhiều thứ vào bạn hơn những gì bạn đã tự đặt ra cho chính mình. Giống như chuyện này, trong mùa giải 2010, đội Lakers đấu với đội Orlando, Carmelo Đang chơi cho Matrix. Suốt trận đấu, Barnes làm mọi trò có thể để gây hấn với Kobe, bao gồm cả việc vừa ném bóng ngay trước mặt Kobe, có lẽ chỉ cách mũi anh chưa đến nửa mét mà thôi. Kobe không hề phản ứng, chẳng có lúc nào làm anh nao núng cả, không một lần. Sau trận đấu, các phóng viên hỏi làm sao anh lại không đáp trả. Câu trả lời của nãy ư? Sao tôi lại phải làm thế? Tôi không muốn nghe chuyện ai đó nói rằng Chẳng tài nào giải tỏa áp lực được Mọi người đều có thể xử lý áp lực Hầu hết mọi người chọn không làm thế Vì muốn ở an toàn Trong vùng thoải mái Thì dễ dàng hơn nhiều Nhưng nếu bạn muốn thành công Để có vị trí tốt dưới ánh nắng cuộc đời Thì bạn phải bước ra khỏi bóng râm của bản thân Không dễ để rời khỏi bóng râm Nó thật mát mẻ và thoải mái So với cái nóng khó chịu của ánh nắng mặt trời Nhưng bạn không thể không dừng lại nếu bạn không dám đón nhận sự không thoải mái ấy và bạn không thể không bị ngăn cản nếu bạn chỉ giải quyết áp lực khi không còn lựa chọn nào khác. Áp lực có thể làm vỏ ống hoặc áp lực cũng có thể tạo ra kim cương. Nếu bạn có cái nhìn tiêu cực nó sẽ nghiền nát bạn. Giờ đây, bạn đang trong tâm trạng thông thường là tôi không thể làm chuyện này được. Nhưng phía quan điểm tích cực lại cho rằng chính áp lực Sẽ là một thử thách định nghĩa rõ ràng thực chất con người bạn là như thế nào Nó trao cho bạn cơ hội để xem bản thân có thể đón nhận bao nhiêu thứ Bạn có thể bước đi trong hoàn cảnh khó khăn được đến mức nào Mọi người muốn giảm bớt stress vì nó giết chết họ Tôi nói mấy thứ xàm xí chẳng hạn Căng thẳng sẽ tiếp thêm sức sống cho bạn Hãy để nó thúc đẩy bạn, khiến bạn làm việc sinh năng hơn Hãy dùng nó, đừng né tránh nó Khi nó làm cho bạn không thoải mái Vậy thì sao? Thành quả rất xứng đáng Hãy xoay sở, giải quyết việc khó chịu Bạn sẽ sống sót Và thành quả sẽ đến với bạn Một cách xứng đáng Và rồi, bạn sẽ quay lại Để mạnh mẽ hơn Dĩ nhiên, bạn phải có khả năng Nhận ra sự khác biệt Giữa loại stress có thể mang lại kết quả tuyệt vời Với loại stress mà bạn tự gây ra cho bản thân, đó chính là căn nguyên của sự hỗn loạn trong bạn. xuất hiện mà chẳng chuẩn bị trước, không nỗ lực để hoàn thành công việc, xem nhẹ các cam kết và những nghĩa vụ, chính là thứ tạo nên sự căng thẳng vô nghĩa. bạn có quyền lựa chọn để quản lý những thứ đó trước khi chúng kịp chuyển hóa thành tinh thế tiêu cực. nhưng khi bạn đối mặt với sự căng thẳng đến từ những thách thức lớn Được bày ra trước mặt bạn Tạo ra đội ngũ Làm việc để tăng lương Hoàn thành công việc Dành chức vô địch Thì những món quà không thể phụ nhận ấy Bị thiêu rụi Dưới tất cả áp lực đó Không phải Ai cũng có cơ hội nếm trải căng thẳng Bị gây ra do tiềm năng đạt được Những điều khác thường Nhưng bạn phải giữ cho sức ép đó Được trực diện mọi lúc Mọi nơi chứ không phải chỉ xuất hiện khi bạn phải nỗ lực để giải quyết một tình thế nào đó. Trong công việc kinh doanh của mình, tôi cũng bắt đầu nhìn thấy những anh chàng lẫn mất vào khoảng tháng 3 khi họ bắt đầu nghĩ về các trận playoff. Áp lực thường trực bắt đầu bị bao mòn, sự mệt mỏi về tinh thần và thể chất bắt đầu trở thành vấn đề. Họ trở nên lừa biến trong tập luyện, họ ngừng luyện tập thêm. Và bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ cuộc chơi của họ là điều tất yếu Họ đã chạm ngưỡng của sự mệt mỏi rồi Và thứ giết chết tôi lại chính là chuyện những anh chàng bỏ cuộc Họ không phải là các nhà lãnh đạo gánh chịu toàn bộ áp lực trên vai mình Mà đó chỉ là những kẻ không thể giữ lửa nhiệt tình suốt cả mùa giải Người lãnh đạo thường không có được cái thứ vui tao nhã là cứ biến mất đâu đó Đó là chuyện khi bạn tham gia vào một môn thể thao cá nhân Nếu bạn bỏ cuộc là lúc bạn tự bu xui chính mình Với một môn thể thao đồng đội Sẽ có nhiều người khác trông cậy vào bạn Và bạn cũng biết rằng